Theo điểm đen không ngừng xuống dưới, dần dần đến mơ hồ có thể nhận ra tới, là hứa dương thân ảnh. Mọi người không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là, hứa dương vì sao như thế nhanh chóng chạy xuống tới? Hay là bị đuổi giết? Đi, đi lên chi viện. Thiên vong đội ngũ độc lên, hướng tới cầu thang hạ chạy như bay mà đi. Còn không có đi vào cầu thang hạ, hứa dương đã vọt xuống dưới. Hứa dương, thế nào, không có việc gì đi. Sở khinh vân vọt tới hứa dương trước người, ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang thượng trong tay nắm chặt đại bản đao. Tạm thời không có việc gì. Hứa Dương xua xua tay, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cầu thang thượng, một hồi lâu đều không thấy mục cắt cắt đuổi theo, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bác gia cương điển, cả đám người cũng đuổi lại đây. Hứa Dương thế nhưng tồn tại, kia hắn ở mặt trên ngây người lâu như vậy, đến tột cùng làm chút cái gì? Hay là, thật là ở thu quát bảo vật? Chỉ là, từ hắn chạy như bay xuống dưới tư thế tới xem, phảng phất lại đang chạy trốn giống nhau. Thế nào Tháp đỉnh có tình huống như thế nào? Bác giã cương Điền gấp không chờ nổi mà thấu tiến lên đây hỏi. Đều lui ra phía sau, lui ra phía sau một chút, không cần cấp. Hứa dương xua xua tay, làm tất cả mọi người lui ra phía sau, rời đi cầu thang hạ xa một chút nhi. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn tháp cao thượng liếc mắt một cái, xác định mục cắt cắt sẽ không đuổi giết xuống dưới. Lúc này mới ho khan một tiếng, nhìn bác giã cương Điền chờ mấy cái tổ chức thủ lĩnh, nói, kia gì, tình báo phi đâu, muốn biết tình huống như thế nào đều đem tình báo phí cấp giao Bác Giả Cương Điền gặp chờ các tổ chức thủ lĩnh tức khắc sắc mặt tối sầm nhịn mạn thứ này mãn đầu móc đều nghĩ như thế nào xảo trá một bút đúng không nhưng chuyện tới hiện giờ chỉ có thể đủ nhận móc ra mấy khối linh quả tới đưa cho Hứa Dương đây là tình báo phí Hứa Dương rối tay tiếp nhận thở dài một hơi nói tuy rằng thiếu một chút nhưng xem ở mọi người đều là người địa cầu phân thượng ta liền không so đo quá nhiều Bác Giả Cương Điền đám người hắc một khuôn mặt. Hứa dương huynh, tình báo phí ngươi đã thu, có phải hay không nên nói một chút, mặt trên là cái tình huống như thế nào? Phép nhịn không được mở miệng nói. Chờ một lát trong chốc lát, cầu đầu nhân tình báo phí, ta còn không có thu đâu. Hứa dương nói, liền đi vào đầu chó vương trước mặt. Phép đám người đã hết trô nói rồi. Thứ này, muốn hay không như vậy vô sỉ. Trong lòng lại là rất là hâm mộ, con hứa dương này một bút tình báo phí xuống dưới, thu hoạch không nhỏ à. Đầu chó vương, muốn biết ác ma tình huống sao? Hứa dương trực tiếp mở miệng nói. Đầu chó vương nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, vung tay lên, nói, cấp. Phía sau, một cái tuổi già cầu đầu nhân đi ra, móc ra vài món thần khí, cùng với một ít linh quạng. Ta đây liền không khách khí. Hứa dương cười ha hả mà thu lên. Đến đây đi, cùng nhau nghe một chút. Trở lại đội ngũ trung, bác giã cương điển, phép chờ cái khác tổ chức cao tầng, tất cả đều hội tụ lại đây. Đầu chó vương cùng mặt khác hai gã tuổi già cầu đầu nhân, cũng thấu lại đây phép đám người vẻ mặt cảnh giác đầu cho vương, sợ nó đột nhiên ra tay tập kích. Chương 411, Hành động trước chuẩn bị. Hứa dương biểu tình ngưng trọng, hít sâu một hơi. A, chật hét lớn một tiếng. Bác giã cương điền đám người, thấy hắn biểu tình ngưng trọng, hít sâu một hơi, còn tưởng rằng muốn nói cái gì đến không được sự tỉnh, một đám đều theo bản năng mà ngừng thở, nghiêng tai lắng nghe. Nơi nào nghĩ đến, hắn sẽ đột nhiên hét lớn một tiếng. Kinh hát 666 Lúc ấy liền sợ tới mức một cái run run, suýt nữa lẫn nhau động khởi tay tới. Nị mạ! Tất cả mọi người hắt một khuôn mặt. Kim trường an mấy người một đầu hắt tuyến, thứ này siêu cấp không đứng đắn A. Khu, đừng nhìn ta A, vừa rồi hết hồng nữa, thanh thanh giọng nói, không cần để ý. Hứa dương ho khan một tiếng, ở mọi người phẫn nộ trừng mắt dưới, một chút trột dạ bộ dáng đều không có. Phía dưới nói chính sự. Xu mặt, biểu tình ngưng trọng bộ dáng, Mọi người ngược lại cảnh giác đi lên. Thứ này nên sẽ không, lại tính toán giống một giọng nói đi. Tháp cao mặt trên là một cái đại quảng trường, trung ương là một cái cầu hình kiến trúc. Hứa dương đem tháp cao mặt trên tình hình đơn giản miêu tả một chút, bất quá không có nói cập 24 căn cây cột. Cây cột đều gặm xong rồi, nếu là để cập cây cột, chẳng phải là nói cho người khác, chính mình đem cây cột cấp thu đi rồi. Bất quá, vì không làm cho hoài nghi, nhưng thật ra để cập một chút cây cột tàn lưu kia một chút hệ dễ. Nói xong tháp cao đại khái tướng mạo Hứa Dương liền nói lên mục cách cát thân hình hắn có một ít tồn tại huyết đủ, đại bộ phận như cũ là thời khô bộ dáng, thực lực khó có thể đánh giá chắc, có điểm cổ quái. Đầu chó vương mở miệng nói, nếu sở liệu không kém, hắn trên người huyết đủ là hấp thụ thi thể chất dinh dưỡng khôi phục. Lời này vừa nói ra, Hứa Dương, Bác Dã Cương điển chờ mọi người đều chừng mắt đầu chó vương, ngươi nếu biết vì sao còn muốn tập kích chúng ta, này không phải tương đương giúp đối phương khôi phục thực lực sao? Đầu chó vương. Ngươi cần thiết cấp cái cách nói, không sai, nếu không phải các ngươi cẩu đầu nhân vô cơ tập kích, chúng ta như thế nào sẽ tổn thương đồng đội, các ngươi cẩu đầu nhân cũng sẽ không chết nhiều như vậy, cấp đối phương cống hiến chất dinh dưỡng, trợ giúp đối phương khôi phục. Đối mặt chỉ trích, đầu chó vương bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ a. Thở dài một tiếng, nói, lúc trước đã xảy ra biến cố, ta truyền lại mệnh lệnh phương thức cũng xuất hiện vấn đề, vô pháp đem mệnh lệnh truyền lại cấp mọi người cùng tộc, chúng nó không có thu được mệnh lệnh của ta. Không biết tình huống, liền vẫn luôn coi các ngươi vì thù địch, lúc này mới tập kích của các ngươi. Chờ đến ta đem cùng tộc tụ lại lên lúc sau, liền lập tức tới tìm các ngươi hợp tác rồi. Tạm thời tính ngươi nói được qua đi. Hứa dương cười lạnh một tiếng. Đệ nhị không gian biến cố, chỉ có hứa dương cùng đầu chó vương, giới hết biết nguyên nhân. Lẫn nhau đều không có nói ra chân tướng tới. Đầu chó vương muốn phát động Nguyên rũa tái giá nghi thức, mà hứa dương vì bài trừ Nguyên rũa tái giá nghi thức, phá hủy bàn lúc này mới làm cho không gian biến hóa. Không gian biến hóa người khởi sướng là đầu chó vương, hứa dương chỉ là bị buộc bất đắc dĩ, cần thiết làm như vậy. Chỉ là, lường trước không đến, sẽ phát sinh bực này biến cố. Bỏ qua một bên cầu đầu nhân tập kích sự tình, tiếp tục trở lại mục cắt cắt trên người. Thực lực của hắn, trước mắt thượng là không biết chi số, bất quá chúng ta liên thủ nói, hẳn là vẫn là có thể thủ thắng, chỉ là cái kêu cầu hình kiến trúc, có chút đặc thù. Hứa Dương cũng không có nói ra cầu hình kiến trúc bài xích chi lực, chỉ là nói đơn giản có chút đặc thù. Có cái gì đặc thù? Phép hỏi. Không rõ lắm, ta không dám qua tới gần, chỉ là cảm giác có chút đặc thù, mà hắn cũng là ở tại bên trong. Hứa Dương lắc lắc đầu, lại xả một ít, chính mình như thế nào cùng mục cắt cắt lá mặt lá trái, cuối cùng không có thể dò ra nhiều ít tin tức tới, mà đối phương muốn động thủ, hắn mới bay nhanh trốn xuống dưới. Hiện tại, cơ bản tình huống mọi người đều đã biết. Nguyên rủi chi lực đã biến mất, như thế nào đối phó hắn, đều thương lượng một chút đi. Hứa Dương nói xong lúc sau, nhìn đầu chó vương. Đầu chó vương, hắn muốn tiêu diệt các ngươi, sau đó làm chúng ta thay thế, cho nên nguy hiểm nhất kỳ thật là các ngươi cẩu đầu nhân a, cho nên không cần cất giấu, ra tay đi. Dừng một chút, lại nói chúng ta phải rời khỏi nơi này, tự nhiên cũng sẽ ra tay, bất quá chúng ta công kích phương thức cùng các ngươi bất động, cho nên chỉ có thể đủ cách ra thành hai cái đội ngũ. Đồng loạt ra tay công kích. Ta biết như thế nào làm. Đầu chó vương trầm mặc một chút, điểm điểm đầu chó. Mang theo hai cái tuổi già cầu đầu nhân, trở lại cầu đầu nhân đại quân trước, bắt đầu bố trí lên. Chờ đến cầu đầu nhân sau khi rời khỏi. Hứa dương nhìn Bắc giã cương điền đám người, nói, hiện tại, mọi người đều ở một cái trên thuyền, có không rời đi cái này không gian, tại đây nhất cử, ta cũng không cất giấu. Chúng ta mục tiêu, là cái kia cầu hình kiến trúc, cần thiết đánh vỡ cầu hình kiến trúc mới có thể đủ đem này chỗ không gian quy tắc khôi phục khởi động lại đệ nhị cánh cửa không gian, mặt khác cấu hình kiến trúc, có một cổ bài xích chi lực, không thể dựa thân cận quá. Bác giã cương điền bọn người gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc, đều biết, có không phản hồi địa cầu, tại đây một lần hành động. Nếu là thất bại, như vậy, đều đem sẽ lưu tại đệ nhị không gian nội. Thậm chí còn, bị cái kia quỷ dị người, nguyền rùa thành bán thú nhân. Mặc kệ là vì bài trừ đồng bạn trên người nguyền rùa, hoặc là vì tự thân an toàn Người kia đều cần thiết chết, nhưng muốn cho cầu đầu nhân xông vào phía trước, chúng ta cũng không thể không hề làm, cần thiết để phòng xử lý người kia lúc sau, cầu đầu nhân phản công. Mấy cái tổ chức cao tầng tụ ở bên nhau, thương nghị đối sách, cùng với kế tiếp hành động kế hoạch. Thương nghị xong lúc sau, từng người về đơn vị, bắt đầu đem tin tức truyền lại cấp tổ chức đội viên, chế định tổ chức nội tác chiến kế hoạch. Hứa Dương, Sở Kinh Vân, Kim Trường An đám người tụ ở bên nhau, bắt đầu chế định thiên vong tác chiến kế hoạch. Có điều giữ lại tin tức Hứa Dương cũng vào lúc này, nói ra: "Kẻ cụ Tây khô." Hứa Dương nhìn Sở Khinh Vân nói: "Sở Khinh Vân minh bạch Hứa Dương nói có ý tứ gì, Tây Bắc Thảo nguyên ngầm không gian nội kia cụ sống Tây khô. Bọn họ thuộc về cùng cái chủng tộc. Tạm thời không xác định, hắn đến từ cái nào văn minh, hay không vẫn là người địa cầu, bất quá này trong đó, tất nhiên cất giấu cái gì bí ẩn." Hứa Dương thần sắc nghiêm trọng, nhớ tới mục cắt cắt nói trở về. Hắn nói trở về, hay không trở về địa cầu đâu? Nếu thật là như thế, Chỉ sợ sẽ là một hồi không biết đại biến. Là phúc hay họa, vô pháp đoán trước. Mục cắt cắt này nhất tộc bí ẩn, hẳn là có thể ở đệ nhị không gian nội tìm được dấu vết để lại. Lúc trước phát hiện thơi khô thời điểm, ân trường không đặc biệt coi trọng, có lẽ, hắn biết một ít về mục cắt cắt nhất tộc một ít bí ẩn. Ở mang sơn đệ nhị không gian phía trước, đã mở ra quá một cái không gian. Nói không chừng, ở trong đó đạt được một ít tin tức. Mặc dù là mang sơn đệ nhị không gian nội, nói không chừng cũng tìm được rồi một ít tin tức Bất quá này đó cực độ cơ mật sự tình, không phải bọn họ trước mắt có thể chạm đến. Tắt chiến kế hoạch chế định xong. Mọi người tại châu nghỉ ngơi, bổ sung tiêu hao, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh. Thiên võng mỗi người đều trang bị chữ vật trang bị, tùy thân mang theo sung túc đồ ăn, này đó đồ ăn, đều là thiên võng đặc chế, có thể nhanh chóng khôi phục tiêu hao thể lực, nhanh hơn khôi phục tiêu hao năng lượng. Chương 412, Chiến. Hứa Dương nhìn về phía cái khác tổ chức, tất cả mọi người đã tiến vào chiến trước chuẩn bị giai đoạn đều ở đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến đỉnh, không biết cái khác tổ chức tác chiến kế hoạch như thế nào, sau lưng có như thế nào kế hoạch, nhưng hắn tin tưởng Thiên Vong có thể tại đây chẳng hành động trùng chiếm cứ ưu thế. Hắc Ám lại lần nữa buông xuống, hành động ở hướng đông lúc sau tiến hành tiến vào Hắc Ám, Hứa Dương lại không có thừa dịp Hắc Ám đi làm sự tình. Hiện tại không phải làm sự tình thời điểm, cái khác tổ chức một khi đã chịu ảnh hưởng, trạng thái không tốt như vậy thế tất sẽ ảnh hưởng hành động hiệu quả. Hốn hồ, hắn cũng cần thiết phòng bị, mục cắt cắt thừa dịp hắc ám lại đây làm đánh lén. Quang Minh hội cùng kỵ sĩ đoàn hợp ở cùng nhau, trong bóng đêm tiến vào độ cao phòng ngự trạng thái. Pháp tự nhận là so cái khác tổ chức biết đến nhiều một chút, đệ nhị không gian nội, có một cái dù sao mắt quái nhân, phi thường quỷ dị khủng bố. Bởi vậy, hắn không dám có chút đại ý. Hắn trong lòng, còn ở suy xét, muốn hay không nói cho cái khác tổ chức, hẳn là phòng bị một chút dù sao mắt quái nhân. Nghĩ lại tưởng tượng. Sở hưu tổ chức đều tiến vào độ cao để phòng trạng thái, thông không thông chi đều giống nhau. Thậm chí còn, hắn trong lòng có như vậy một ném nhi cảm giác về sự ưu việt. Cảm thấy chính mình biết đến tin tức, so cái khác tổ chức nhiều như vậy một chút. Ít nhất cái khác tổ chức, không biết có rủ sao mắt như vậy một cái quái nhân. Ở độ cao để phòng cùng khẩn chương trung, hắc ám đi qua. Hưng đông thời điểm, tất cả mọi người nắm chặt trong tay vũ khí. Chầm dãi hướng tới tháp cao cầu thang đi đến. Cầu thang độ rộng hữu hạn không có khả năng sở hữu tổ chức cùng nhau bước lên. Mà đối với này một mặt tháp cao, tổng cộng 3 điều cầu thang, các tổ chức đều tách ra tới, từ 3 điều cầu thang bước lên tháp cao. Ở phía trước tự nhiên là cầu đầu nhân đội ngũ. Mặc kệ như thế nào, mục cắt cắt đối cầu đầu nhân uy hiếp lớn nhất. Thậm chí còn, vì tăng lên các tổ chức sức chiến đấu, đầu chó vương còn khẳng khái một hồi, cấp không có thần khí nơi tay người tu hành, trang bị thượng thần khí. Cầu đầu nhân như thế đông đảo thần khí nơi tay khẳng định là nắm giữ thần khí rèn phương pháp, mặc dù rèn ra tới thần khí cấp bậc đều không cao, lại cũng hơn xa bình thường vũ khí có khả năng đủ so. Hứa Dương quyết định chờ phản hồi địa cầu lúc sau nhất định phải đem trong bảo khố thu quát tới vật phẩm, hảo hảo sửa sang lại một chút, xem hay không có thần khí rèn phương pháp. Thiên vong chia làm tam chi đội ngũ, từ ba điều cầu thang bước lên tháp cao, mấy cái tổ chức lớn, đồng dạng như thế chia làm tam chi đội ngũ, có lẽ là ăn ý, đang cao tháp là lúc. Trừ bỏ cầu đầu nhân đội ngũ ở hơi chút giữa trước, tổ chức nhỏ người tu hành, cũng ở các tổ chức lớn đội ngũ hơi phía trước một chút. Tổ chức nhỏ người tu hành thực nhẹ quất nị mạ, lại phải làm pháo hôi. Nhưng mà, cánh tay không lay chuyển được đuổi hướng chi là liên hợp lại mấy tổ chức lớn. Hứa Dương dẫn dắt một chi đội ngũ cùng với nó mấy cái tổ chức lớn đội ngũ, cơ hội là song song mà từng bước một bước lên tháp cao. Ở hắn bên cạnh chính là Quang Minh hội đội ngũ, đi đầu chính là Thiên Vong Tam chi đội ngũ phân biệt là Hứa Dương, Sở Kinh Vân các dẫn dắt một đội, Lạc Kiếm, Kim Trương An, Giang Lâm ba người dẫn dắt một khác đội. Vương Tuyết Phượng ở Sở Kinh Vân trong đội ngũ, Ma Lâm Hải Phong ở Hứa Dương trong đội ngũ. Đội ngũ thuận lợi bước lên tháp cao. Trong lúc không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở cùng công kích, bước lên tháp cao lúc sau, các tổ chức đội ngũ hội tụ ở bên nhau, tạo thành một cái chiến trận. Mà các tổ chức chiến trận lẫn nhau lại liên hợp ở bên nhau, ẩn ẩn có phòng ngự cầu đầu nhân đại quân trận thế. Đầu chó Vương xuất lĩnh cầu đầu nhân đại quân, hội tụ ở cùng nhau. Mọi người đều nhìn về phía tháp cao trung ương cái kia cầu hình kiến trúc, không có nhìn đến mục cắt cắt thân ảnh, hẳn là tránh ở cầu hình kiến trúc nội. Ác ma, lan ra đây. Đầu chó Vương nổi giận gầm lên một tiếng nói. Có thể nghe được ra tới, hắn thanh âm run nhẹ nhẹ, thuyết minh hắn nội tâm kỳ thật là sợ hãi. Cầu hình kiến trúc nội hắc quang chợt lóe, phảng phất mở ra một cánh cửa giống nhau, mục cắt cắt đi ra. Làm cậu, thực vui vẻ đi thanh em khàn khàn, hơn nữa lại tràn ngập thống khoái chi ý, phảng phất đại thủ đến báo giống nhau. Hôm nay không phải ngươi chết, chính là chúng ta diệt vong. Đầu chó vương nâng lên trong tay quải trượng, sở hữu cầu đầu nhân đều dơ lên vũ khí. Chúng nó thân hình run nhẹ nhẹ, rồi lại kiên định không thôi, cưỡng chế áp xuống trong lòng sợ hãi. A, bằng các ngươi, ta cũng chơi đủ rồi, đại thủ cũng báo, các ngươi là thời điểm tiêu diệt, hơn nữa có tân người tới bồi ta. Mục cắt cắt thân hình vừa động tại chỗ chỉ nhìn đến một đạo màu đen bóng dáng nhón lên liền vọt lại đây nâng lên khô khốc bàn tay màu xám quang đoàn ở trong tay hội tụ hắn khô khốc thân hình đồng thời cũng nổi lên màu xám quang mang mau mau đến cơ hồ không kịp phản ứng vung tiếng kêu thảm thiết vang lên Cầu đầu nhân đội ngũ trung nháy mắt có hai mươi mấy người ở quần trăng mở thổi quét dưới nháy mắt phân giải hóa thành chất dinh dưỡng bổ sung tiến vào mục cắt cắt trong cơ thể Hứa dương đám người nháy mắt ra đầu tê dại, thật là đáng sợ. Hấp thu chất dinh dưỡng lúc sau, mục cắt cắt trên mặt cơ bắp, tựa hồ hơi chút dài quá như vậy một chút, đại khái móng tay cái lớn nhỏ. Nếu không có nhìn chầm chầm vào, chỉ sợ đều không thể phát hiện, hán trưởng ra móng tay lớn nhỏ một khối cơ bắp. Sắt! Đầu chó vương nổi giận gầm lên một tiếng, cả người đỏ đậm quang mang lòng lánh. Vâng! Sở hữu cầu đầu nhân đều ra tay, sở hữu công kích, đều hội tụ ở bên nhau. Đột nhiên hướng tới mục cắt cắt doanh kích mà đi. Xoát. Mục cắt cắt thân hình chật lóe tại chỗ một đạo hắc ảnh nhóng lên, hắn thân hình lần thứ hai xuất hiện khi, đã phản hồi đến cầu hình kiến trúc trước. Vâng. Sở hữu công kích doanh qua đi. Nhưng mà, ở khoảng cách cầu hình kiến trúc 30 mét tả hữu thời điểm, công kích thế nhưng bị chặn. Mục cắt cắt đứng ở công kích mặt sau, không đến 5 mét vị trí. Vô dụng, đây là quy tắc, có thể phòng ngự hết thể năng lượng công kích, trừ phi các ngươi dùng vũ khí. Trực tiếp chạm tiến vào, bất quá, các ngươi không có như vậy lớn lên vũ khí, ha ha. Mục cắt cắt nở nụ cười. Sắt. Đầu chó vương xuất lĩnh đại quân, một bước tiến lên trước, tiếp tục công kích. Vâng. Nhưng mà, sở hữu công kích, ở câu hình kiến trúc 30 mét trước, phảng phất chạm đến một đạo cái chắn, trừ khử với vô hình. Mục cắt cắt tránh ở cái chắn mặt sau, mắt lạnh nhìn cầu đầu nhân nổi điên dường như công kích. Vô dụng, các ngươi chú định tiêu vong, ha ha diệt sạch các ngươi nguyền rủa đại trận, không sai biệt lắm liền phải bắt đầu rồi. Nói, quay đầu nhìn về phía Hứa Dương đám người bên này, còn có các ngươi, hậu tộc tiểu tử đều lưu lại bồi ta đi, thay thế này đàn cẩu trở thành tân không người không thú tồn tại đi, ha ha. Hứa Dương đám người sắc mặt chìm xuống, mục cắt cắt mở ra cái gì nguyền rủa đại trận, cố nhiên đầu chó vương đám người sẽ bị diệt sát rớt, nhưng mà bọn họ lại là sẽ bị nguyền rủa thành nửa người nửa thú. Chuẩn bị công kích đi. Tới rồi lúc này, chỉ có liên thủ một kích. Cầu đầu nhân vọt đi lên, huy động trong tay vũ khí, chém qua đi. Các loại công kích, vô pháp đột phá cái chán, nhưng mà thần khí lại là có thể làm lơ cái chán, chém đi vào. Chỉ là vũ khí quá ngắn, căn bản vô pháp chạm đến mục cắt cát. Mà tiếp tục tới gần thời điểm, một cổ cường đại bài xích chi lực bùng nổ, đem tới gần lại đây cầu đầu nhân, đều cấp bài xích đi ra ngoài, từ tháp cao phía trên quăng ngã đi xuống. chương 413, đáng sợ mục cắt cát. Cầu đầu nhân phấn đấu quên mình, không ngừng về phía trước phóng đi, phát ra phẫn nộ gào giống, không ngừng oanh kích kia nói vô hình cái chán, từng đạo thân ảnh, không ngừng mà bay ngược mà ra, ngã xuống tháp cao. Ra tay đi. Mọi người nâng lên trong tay vũ khí, các loại công kích liên hợp ở bên nhau, ầm ầm mà ra. Mục cắt cắt nếu tránh ở vô hình cái chán mặt sau, thuyết minh hắn là vô pháp ngăn cản nhiều người như vậy công kích. Nhưng mà, kia một đạo vô hình cái chán, thế nhưng có thể đem hết thể năng lượng công kích đều cấp hóa giải rớt có thể đột phá cái chán chỉ có trong tay vũ khí nhưng mà vũ khí quá ngắn căn bản vô pháp uy hiếp đến mục cắt cát. hứa dương thân hình chậm rãi tới gần ở vô hình cái chán trước chợt một đạo hắc ảnh quang đi ra ngoài lôi xả lôi xả cái này đặc thù pháp bảo là có thể kéo dài tuy rằng kéo dài chiều dài hữu hạn nhưng mà mục cắt cắt chạm vị trí cũng không có quá dựa sau lôi xả chiều dài đủ để chạm đến xoát lôi xả không có đã chịu cái chán chút nào ngăn cản chui vào cái chắn bên trong, xuất kỳ bất ý dưới, trực tiếp cuốn ở mục cắt cắt trên eo. Lan ra đây, lôi xạ đột nhiên hồi xúc, đem mục cắt cắt lôi ra cái chắn ở ngoài. Oanh, thiên võ đội viên sớm có chuẩn bị, ở mục cắt cắt bị lôi ra cái chắn nháy mắt, chiến trận bùng nổ cường đại công kích, oanh hướng mục cắt cắt. Đầu chó Vương đám người phản ứng cũng không chậm, trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu công kích đều hướng tới mục cắt cắt xoay lại đây. A, mục cắt cắt phát ra hét thảm một tiếng. Hứa dương thân hình bạo lui, sợ mục cắt cắt sắp chết phản công. Vâng. Mặc dù mục cắt cắt phát ra kêu thảm thiết, nhưng mà mọi người, công kích không ngừng, không ngừng mà hoành kích. Xoát. Một đạo hắc ảnh ở công kích trung hiện lên, mục cắt cắt thân hình, xuất hiện ở bên kia. Trên người cơ bắp, rách nát một phen nửa, thịt nát tiết treo ở trên người, thoạt nhìn phi thường ghê tởm. Nhưng mà, mục cắt cắt trừ lần đó ra, thế nhưng không có đã chịu cái gì thương. Chỉ là, thân hình biến thành thây khô bộ dáng ngoài dự đoán a mục cắt cắt cười lạnh một tiếng thân hình nhón lên quần trăng mở lòng lánh thổi quét hướng về phía cầu đầu nhân đội ngũ ngoan sở hưu công kích thất bại mục cắt cắt tốc độ quá nhanh xoát quần trăng mở hiện lên mười mấy cầu đầu nhân biến mất ngay sau đó mục cắt cắt nhắm phía thánh tổ chức đội ngũ chạm cơ rít đức cầm trong tay lôi điện ầm ầm chém ra thánh tổ chức thành viên cung quyết tiến hành công kích hơn nữa có tự liên hợp ở bên nhau công kích đồng thời ở chiến trận trung bố trí nổi lên phòng ngự. Nhưng mà, mục cắt cắt tốc độ quá nhanh. Hơn nữa, trong tay quầng trăng mở quỷ dị khó lường. Phúc! Phòng ngự bị xé rách một lỗ hổng. Một đạo quầng trăng mở, dưng ở một người đội viên trên người. Tên kia thánh tổ chức đội viên, nháy mắt toàn thân cháy đen, ngã xuống trên mặt đất, đã không có tiếng động. Bất quá lại là cũng không có giống cầu đầu nhân như vậy biến mất. Có lẽ, công kích thánh tổ chức năng lực, cùng công kích cầu đầu nhân bất động. Soát. Mục Cắt Cắt thân hình lại nhoáng lên, nhằm phía Quang Minh hội chiến trận, mặc dù phép đám người như thế nào để cao phòng ngự, cũng không có phòng trụ, một người đội viên chết ở quần trăng mở dưới. A Ma hội, May A cung, An Đệ thần miếu, Tuyết Hùng bộ, Ám đường, Bà La môn chờ tổ chức đều ở mục cắt cắt công kích hạ ngã xuống một người đội viên. Xoát! Mục Cắt Cắt vọt lại đây, trực tiếp nhằm phía Thiên Vong chiến trận. Hứa Dương sắc mặt nghiêm trọng, trên người nổi lên mánh liệt lôi đỉnh, một đạo thật lớn lôi nhận hiện lên trong người trước. Hai mươi mấy điều lôi điện chi xá xuất hiện ở sau người. Một thanh phi kiếm, giấu ở lôi điện bên trong. Xoát. Mục cắt cắt ra tay. quầng trăng mở thổi quét mà đến. Sở khinh vân trong tay đại bản đao vung lên, một vòng sóng gợn nhộn nhạo mở ra, bắt được quầng trăng mở, chợt dừng một chút. Mặc dù, tạm dừng thời gian, liền một giây đều không đến. Lại là cũng đủ tranh thủ ra ứng đối thời gian. Hứa dương lôi điện ầm ầm mà ra. Lôi xả cũng xoay quanh vọt qua đi. Lạc Kiếm dơ tay chém ra mấy trường đồ chú, linh kiếm quang hoa lộng lẫy, nháy mắt chém về phía Mục Cắt Cắt. Di. Mục Cắt Cắt kinh nghi một tiếng, thân hình bạo lui, rồi lại ngay sau đó vọt lại đây. Sở Khinh Vân thân hình di động tới, một vòng sóng gợn nhộn nhạo mà ra, đem Mục Cắt Cắt công kích chỉ trệ một chút, tranh thủ ra ứng đối thời gian. Chỉ là, kể từ đó, nàng tiêu hao liền quá lớn. Hứa Dương vừa thấy Mục Cắt Cắt tựa hồ cùng Thiên Vòng kiếm thượng, lập tức một trảo trên vai giơ hết. Đại Giới hết bất đắc dĩ chỉ có thể nháy mắt biến đại giống như một tòa tiểu sơn giống nhau hứa dương bắt lấy giới hết một chân đem nó hoành lại đây che ở mục cắt cắt phía trước tùy ý mục cắt cắt công kích thanh ở giới hết trên người một trận phốc phốc tiếng vang quần trăng mở rừng ở giới hết trên người nhưng mà một chút tác dụng đều không có xoát han quang trận lóe phi kiếm trận xuất hiện hung hăng mà chát ở hắn biết hầu thượng phanh hứa dương sắc mặt trầm xuống phi kiếm thứ không đi vào xoát Cái khác tổ chức công kích tới rồi, mục cắt cắt cuốn quyết bạo lui, trốn vào cái chắn mặt sau. Phòng bị lôi xả xuất kích, hắn lúc này đây, trốn đến cái chắn mặt sau hai mươi mấy mẹ xa. Mọi người sắc mặt đều âm chầm lên. Mục cắt cắt tốc độ quá nhanh, công kích quỷ dị, khó có thể phòng ngự. Sở hữu tổ chức chung, chỉ có thiên vong phòng ngự xuống dưới. Nhưng mà, cũng mệt mỏi quá sức. Giới hết thu nhỏ lại hình thể, tiếp tục ngồi sổn hứa dương trên vai. Cái khác tổ chức còn tưởng rằng, nó là một kiện thần khí. Phòng ngự loại thần khí, là thiên vong trang bị lại đây. Ha ha, các ngươi không làm gì được ta. Mục cắt cắt hơi hơi thở phì phò cười nói. Gâu gâu. Trận, cầu đầu nhân đại quân bên trong, chuyển đến chó sửa thanh. Trong đó một người cầu đầu nhân, thế nhưng biến thành một con đại cẩu. Hơn nữa, tựa hồ nổi điên giống nhau, tán hướng bên người cầu đầu nhân. Vâng. Đầu chó vương quyết đoán ra tay, đem này đánh gục. Nguyên rùa đại trận bắt đầu rồi, lại ngăn cản không được hắn. Hậu quả các người đều biết đến. Mọi người trong lòng chầm xuống. A, chợt Thánh tổ trước đội ngũ trung truyền đến hét thảm một tiếng. Vừa rồi chết ở mục cắt cắt thủ hạ, cả người biến thành màu đen tên kia đội viên chợt sống lại đây. Đen như mực thân hình, phảng phất thiết đúc giống nhau, trên đầu thậm chí trưởng ra một sừng tới. Đột nhiên hướng tới bên người đội viên công kích, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, tên kia đội viên đầu bị ngạnh sinh sinh xoay xuống dưới. Huyết tinh kinh tủng khủng bố. Sắt. Bên cạnh mặt khác thánh tổ chức đội viên, khắp cả người phát lệnh, cuốn quyết ra tay. Và anh, tên kia sống lại đây đội viên, ở công kích hạ, thế nhưng không có bị mất mạng. Huy động còn sót lại cánh tay, muốn tiếp tục công kích. Cờ dít đức giơ tay vung lên, lôi điện cuốn ra, đem đối phương chạm thành hai nửa. a, thánh tổ chức bên này chợt sinh loạn, mặt khác tổ chức phía trước chết ở mục cắt cắt trong tay đội viên, tất cả đều sống lại đây, trợt làm khó dễ. Và anh, các tổ chức đội viên cuốn quyết ra tay. Đem thi thể xé nát. Mọi người trong lòng đều bịt kín bóng ma. Nguyên rùa sao? Quá quỷ dị cùng đáng sợ. Ha ha, các ngươi thay đổi không được kết quả. Mục Cắt Cắt đứng ở cầu hình kiến trúc trước nở nụ cười. Ác ma, cùng ngươi liều mạng. Đầu chó Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Cầu đầu nhân đại quân lại lần nữa nhắm phía trước, không ngừng mà hoành kích kia một đạo cái chán. một đám cầu đầu nhân bay ngược đi ra ngoài, ngã xuống tháp cao. Nhưng mà, lại phân đâu quên mình không ngừng nảy lên đi. Công kích. Phép đám người cũng không bình tĩnh, sôi nổi ra tay công kích. Trưng 414, tháp cao sụp đổ. Thiên vong đội viên cũng khởi sướng công kích, nhưng mà trước sau vô pháp đánh bại kia một đạo vô hình cái chán. Cầu đầu nhân đã tổn thất một nửa, Số lượng, cùng ở đây người tu hành không sai biệt lắm. Thậm chí còn, so người tu hành còn muốn thiếu một ít. Cầu đầu nhân huy hiếp, đã hàng tới rồi thấp nhất. Hiện giờ, chân chính huy hiếp, đến từ chính mục cắt cát cùng với hắn mở ra thần bí nguyên rùa đại trận công kích như cũ ở liên tục nhưng mà kia một đạo vô hình cái chán đem hết thể công kích đều ngăn cản bên ngoài mà muốn xoay chuyển nguyên rùa đại trận khôi phục đệ nhị không gian nguyên bản quy tắc cần thiết đem cầu hình kiến trúc đánh nát công kích vô pháp dừng ở cầu hình kiến trúc thượng lại như thế nào đem cầu hình kiến trúc đánh nát Go go! trận lại có cầu đầu nhân biến thành một con đại cầu hơn nữa là nổi điên cái loại này thậm chí còn Nhân loại người tu hành trùng cũng mơ hồ đã nhận ra một lực lượng mạc danh đang ở buông xuống trên người, kia cổ mạc danh lực lượng đang ở tăng lên. Tất cả mọi người sợ hãi, đó là nguyên rủa đại trận lực lượng, không ngừng nghỉ công kích, lại là trước sau vô pháp lay động kia nói vô hình cái chán. Mục cắt cắt kia khô quắc trên mặt, lộ ra trào phúng tươi cười. Làm sao bây giờ? Song đời, Ni Ma, ta không cần biến thành quái vật ta. Có nhân tâm lý không chịu nổi, sắp hỏng mất. Công kích hỗn loạn lên ngừng lại lên. Đầu chó vương nắm chặt trong tay quả trượng, vẻ mặt tuyệt vọng cùng không cam lòng. Đây là ngươi bước chúng ta. Đầu chó vương gión giận lên, hắn giơ tay vung lên, từng cái đồ vật lấy ra tới, đi theo hắn phía sau tuổi già cầu đầu nhân, sôi nổi tiến lên, đem đưa từng cái đồ vật dựa theo riêng phương vị bố trí hảo, mục cắt cắt mày nhũ một chút. Các ngươi ngốc bước tổ tiên, đem cái này nghi thức chuyển xuống tới. Ha ha, chờ xem, đều là ngươi bước chúng ta đầu chó vương thê lương cười thảm lên, hứa dương đám người tất cả đều đình chỉ công kích, thậm chí lui về phía sau một ít. đầu chó vương lấy ra đồ vật tạo hình không đồng nhất, có chút tạo hình phi thường cổ quái, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là thần khí cấp bậc, hơn nữa thấp nhất cũng là tam tinh cấp bậc. sở hữu thần khí, dựa theo một cái riêng phương vị bố trí xuống dưới, vòng thành một cái vòng tròn lớn vòng, mà ở vòng tròn trung ương là mười mấy đầu chó hải cốt, tinh ánh như ngọc đầu chó hải cốt mặt trên trải rộng phức tạp hoa văn, hứa dương đám người ở một bên nhìn, không biết đầu chó vương muốn bố trí cái gì trận pháp linh tinh, dùng để chống cự mục cắt cát. Đầu chó vương bước vào trận pháp nội, nâng lên tay, ở trên cổ tay cắt một lỗ hổng, máu tươi chảy ra. Nhỏ giọt ở trung ương nhất một cái đầu chó hải cốt mặt trên, máu tươi nhỏ giọt bị đầu chó hải cốt hấp thu đi vào. Tuổi già cầu đầu nhân, tất cả đều đứng ở riêng phương vị, thủ đoạn cắt ra một lỗ hổng, đem máu tươi nhỏ giọt ở này đầu chó hải cốt thượng. Tiếp theo, một cái tiếp theo một cái cầu đầu nhân tiến lên, trực tiếp ở ngực khai một lỗ hổng Thế nhưng lấy tâm huyết, tươi chiếu vào trận pháp trong vòng, chiếu vào mỗi một kiện thần khí thượng. Thình thịch, một cái cầu đầu nhân đã chết. Nó thi thể, chậm rãi hủy hóa, phân giải, cuối cùng biến thành một đoàn màu đen quang đoàn, hút vào trong đó một kiện thần khí nội. Một cái tiếp theo một cái cầu đầu nhân tiến lên, ngực xái ra máu tươi, một cái tiếp theo một cái chết đi, thi cốt vô tổn. Tàn khốc, huyết tinh. Trước mắt một màn này, cho hứa dương đám người mãnh liệt cảm quan kích thích. Đầu chó vương đám người bố trí trận pháp, này đây sinh mệnh vì đại giới. Hay là, là muốn cùng mục cắt cắt đồng quy vu tận. Mục cắt cắt sắc mặt tâm trầm, lại là không có ra tới ngăn cản, hoặc là nói, hắn cũng ngăn cản không được. Cầu đầu nhân một cái tiếp theo một cái chịu chết, không bao lâu, liền đã chết một phần bà cầu đầu nhân. Vâng! Rốt cuộc, trận pháp vòng sáng lên. Màu đỏ đen quang mang, lập lẻ yêu dị chi sắc. Đầu chó vương cặp kia mắt chó trừng lớn, khởi. Một cái thật lớn đầu chó hư ảnh hiện lên mà ra. Trận quay đầu lại, nhìn về phía các tổ chức. Cái này trận pháp, có thể nghịch phản quy tắc, các ngươi chi viện một chút máu tươi, gia tăng uy lực. Các tổ chức lớn phi thường ăn ý, tất cả đều nhìn về phía tổ chức nhỏ thành viên. Lúc này, pháo hôi có tác dụng. Ở các tổ chức lớn nhìn gần hạ, đám pháo hôi vẻ mặt đưa đám tiến lên, cắt ra thủ đoạn, máu tươi chảy xôi ra tới đầu chó hư ảnh đem máu tươi tất cả đều hút đi vào. dần dần mà, cầu đầu nhân hư ảnh bắt đầu hoàn thiện, một cái thật lớn cầu đầu nhân hư ảnh xuất hiện. Có thể, tổ chức nhỏ thành viên, tái nhợt mặt lui trở về. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nị mạ, về sau không bao giờ cùng tổ chức lớn cùng nhau tới thám hiểm, mẹ nó, hoàn toàn chính là trở thành pháo hôi tiết tâu à. Bùi bộ, bộ đi. Các tổ chức lớn sôi nổi lấy ra một ít dự tới, ném cho tổ chức nhỏ người tu hành. Này đó pháo hôi. Vẫn là chỗ hữu dụng, không thể như vậy phế đi. Đến đây đi, đây là ngươi bước chúng ta. Đầu chó vương gào giống lên. Đứng ở trận trong vòng tuổi già cầu đầu nhân, thân hình bành trướng, trận gian tất cả đều nổ mạnh mở ra. Huyết khí tràn ngập. Và anh, một cổ quỷ dị mà mạc danh lực lượng, từ cái kia thật lớn cầu đầu nhân hư ảnh bên trong buộc phát ra tới. Đầu chó vương huy động quả trượng, trong miệng niệm động quỷ dị âm tiết. Mà thắng với cầu đầu nhân, cũng đều bắt đầu niệm động đồng dạng âm tiết tựa hồ cùng đầu chó vương nguyền rua cùng ở bên nhau màu đỏ đen cẩu đầu nhân hư ảnh nâng lên đôi tay không ngừng múa may phảng phất lôi kéo nào đó sợi tơ giống nhau ở lẫn nhau đan chéo cùng nhau phá với anh màu đỏ đen cẩu đầu nhân hư ảnh ngưng tụ ra một cái màu đỏ đen như núi giống nhau nắm tay hung hăng mà hướng tới phía trước tạp đi xuống tháp cao lay động lên nào đó vỡ vụn thanh âm xuất hiện đi mau rời đi tháp cao hứa dương sắc mặt biến đổi Hắn so những người khác càng vì nhạy bén đã nhận ra tháp cao xuất hiện cái khe đang ở không ngừng mở rộng, tùy thời đều sẽ sụt xuống. Dầm. Thiên võng đội ngũ nháy mắt bạo lui, hướng tới cầu thang phóng đi, thân hình bay nhanh mà có tự mà lao xuống tháp cao. Mặt khác tổ chức hơi chút chậm một bước. ầm vang. Tháp cao không ngừng loạn trạo, Từng đạo vết rách xuất hiện. Thiên võng đội ngũ đầu tàu gương mẫu dẫn đầu lao xuống tháp cao, hướng tới nơi xa bỏ chạy đi. Mà mặt khác tổ chức còn không có hoàn toàn lao xuống tháp cao. Đá vụn đã rơi xuống xuống dưới. Có người xui xẻo, nháy mắt bị tạp chết. ầm vang. Tháp cao nghiêng. hắc quang nở rộ. Ở nơi xa, có thể nhìn đến một cái thật lớn cầu đầu nhân hư ảnh, huy động song quyền mánh đấm vào. Toàn bộ đệ nhị không gian đều xuất hiện nổ mạnh không vang. Các tổ chức thành viên, đều xa xa mà rút lui tháp cao phạm vi. Xa xa mà quan vọng, sắc mặt trầm trọng, con không biết sự tình phát triển, sẽ biến thành bộ rắn gì. Dưới hết, không gian ra vấn đề sao? Hứa dương nhíu mày, Toàn bộ không gian, đều xuất hiện bạo vang. Không có, bọn họ không có năng lực, phá hư không gian, chỉ là lợi dụng một chút quy tắc mà thôi. Giới hết lắc lắc đầu. Ra, ngươi đại nhưng không cần lo lắng, liền tính không gian ra vấn đề, không phải còn có ta ở đây sao. Hứa dương trong lòng chấn định xuống dưới, thỉnh xem này biến. Mặc dù, sự tình trở nên thực không song, chính mình cũng có thể mang theo thiên vong đội viên, trốn vào giới hết một giới không gian nội. Tháp cao sụp đổ. Cái kia cầu hình kiến trúc, tựa như một cái đại cầu rất xuống dưới. Trường 415, ta 40 mễ đại đao đã cơ khát khó nhịn. Màu đen cầu hình kiến trúc, rơi trên mặt đất, thế nhưng nhảy đánh lên, phản phất có có dạng giống nhau. Nhìn kỹ, cầu hình kiến trúc, căn bản là không có chạm đến mặt đất. Mà là này trung quanh, bao phủ một cổ bài xích chi lực, rớt xuống đất mặt thời điểm, mới đưa đến cầu hình kiến trúc nhảy đánh lên. Tháp cao thượng cầu đầu nhân hư ảnh biến mất. Mò, đem cầu đánh nát. Đầu chó vương thân ảnh xuất hiện ở tháp cao phế tích thượng. Cả người thoạt nhìn thực suy yếu, thực hình dáng thê thảm. Chỉ là, thân hình tựa hồ trở nên càng cao lớn. Cầu đầu nhân sở thừa không nhiều lắm. Tất cả đều mai táng ở phế tích thượng, thê thê thảm thảm bộ dáng. Ai, ta biến trở về tới. Lâm Hải Phong chợt kinh hỉ mà kêu lên. Hứa dương mọi người nhìn lại, phát hiện Lâm Hải Phong cùng hắn kia hai điều xả tách ra, biến trở về người bình thường. Trình Đông Hổ cũng là như thế. Mặt khác đã chịu nguyên rủa ngự thú hệ, đồng dạng biến trở về người bình thường. Mục cắt cắt đã chết. Mau, nhanh lên, lại không đem cầu đánh nát, liền tới không kịp. Đầu chó Vương nôn nóng, sợ hãi mà lại lần nữa giống lên lên. Động thủ. Mọi người vọt đi lên, các loại thủ đoạn hướng tới cầu hình kiến trúc công kích. Nhưng mà, kia cổ vô hình cái chắn còn tại, trước sau vô pháp công kích đến cầu hình kiến trúc thượng. Không trung xuất hiện một bôi đen sắc. Phản phất, có một cổ mạc danh mà quỷ dị lực lượng đang ở bông xuống. Mọi người trong lòng, đều bị kín một loại thai vạ đến nơi cảm giác. Nhanh lên, nhanh lên A. Đầu chó vương khàn cả giọng mà thúc giục, gầm rú, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Công kích vô pháp tới gần. Mà trong tay vũ khi quá ngắn, căn bản vô pháp chạm vào cầu hình kiến trúc. Hứa dương cảm giác được kia cổ mạc danh lực lượng, đang ở bông xuống, cho hắn một loại mạc danh quỷ dị cảm giác, có thể khẳng định, một khi cổ lực lượng này bông xuống, sẽ phát sinh không tốt sự tình. Lôi xà mặc dù kéo dài đến lớn nhất, cũng vô pháp chạm đến cầu hình kiến trúc. Hốn hồ, mặc dù lôi xà có thể chạm đến cầu hình kiến trúc, uy lực cũng không đủ. 40 mễ đại đao A. Lúc này, hứa dương nghĩ tới khai bảo dương ra tới 40 mễ đại đào. 40 mễ lớn lên đại đao, vừa lúc có thể vượt qua cầu hình kiến trúc ngoại, hơn 30 mễ cái chắn phòng hộ. Hứa dương về phía sau thối lui, lấy ra 40 mễ đại đao tới. Quang mang chợt lóe, một phen bàn tay khoan, thật dài đao dựng đứng trong người trước. Trôi dao vị trí, vừa lúc ở ngực trước, đôi tay nắm ở trôi dao thượng, đem sống dao dựa vào trên vai. 40 mễ đại đao, tuy rằng rất dài rất dài, lại là cũng không có cảm giác được cái gì trọng lượng, không có khó có thể đem không cảm giác. Tay cầm trôi đao, giơ lên 40 mễ đại đao, sống dao dựa vào trên vai, giờ khắc này, hứa dương hảo khí bừng bừng phân chấn, phảng phất này một đao đi xuống, trời đất này đều có thể đủ chạm khai hai nửa. Kẻ hen một cái cầu hình kiến trúc, lại tính cái gì? Đều cho ta tránh ra, ra 40 mễ đại đao đã cơ khát khó nhịn. Hứa dương hét lớn một tiếng nói. Đang ở liều mạng công kích cầu hình kiến trúc mọi người, nháy mắt ngừng lại, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, tức khắc hít hà một hơi. Chỉ thấy hứa dương, đôi tay nắm một cây đao, dựa vào trên vai, mà cây đao này nhìn ra mấy chục mét trường. Nị mạ, này đao có điểm dọa người a? Tất cả mọi người mở bước, không biết hứa dương nơi nào làm ra như vậy lớn lên một cây đao. Phía trước, hắn là như thế nào mang theo ở trên người. Hay là, hắn không gian trang bị, có thể buông 40 mễ lớn lên đại đao. Bác giã cương điển cùng phẹp đám người trong mắt, Hứa dương trong tay này đem 40 mễ lớn lên đao, là thiên vong trang bị cho hắn áp đáy hòm thủ đoạn. Trong lòng thực khiếp sợ, thiên vong quả nhiên không dung khinh thường A. Nị mạ, chính mình tổ chức đều không có trang bị lợi hại như vậy áp đáy hòm thủ đoạn cấp chính mình A. Đến nỗi buông 40 mễ trường đao không gian trang bị, cố nhiên hiếm lạ, bất quá mấy tổ chức lớn bên trong. Vẫn là gửi như vậy mấy cái có thể tổn hạ 40 mệ trưởng đao không gian trang bị. Mọi người, đều tránh ra một cái lộ. Đừng nói bắc giã cương điển chờ cái khác tổ chức thành viên vẻ mặt mộng bức, sở khinh vân chờ thiên vong đội viên, cũng là trận tròn mắt. Nịm mà, hứa dương nơi nào tìm tới như vậy lớn lên nào? Hay là, là tiến vào đệ nhị không gian lúc sau đạt được? Mà có thể trang hạ như thế trưởng đao không gian trang bị, khẳng định không phải thiên vong trang bị, hay là cũng là ở đệ nhị không gian nội thu hoạch. Hứa dương khiêng bốn mươi mễ trường đao, giờ phút này, hắn có loại một đao nơi tay, thiên hạ ta có cảm giác. Từng bước một hướng tới cầu hình kiến trúc đi đến. Tháp cao phê tích trung đầu chó vương, giờ phút này vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn hứa dương, nị mạ, cây đao này quá dòa người. Đi đến cầu hình kiến trúc vô hình cái chăn trước, hứa dương nâng lên tay, đem bốn mươi mễ trường đao cử qua đỉnh đầu. Đao rất dài, rốt cuộc bốn mươi mễ sao. Ở những người khác xem ra, muốn rơ lên như vậy lớn lên một cây đao. Khẳng định là phi thường khó khăn củng cố hết sức, theo đối là khó có thể đem khống. Trong lòng, thậm chí khiếp sợ với hứa dương lực cánh tay, thế nhưng có thể đem khống trụ như vậy lớn lên một cây đao. Nhưng mà, chân thật tình huống là, hứa dương giơ một phen 40 mẹ lớn lên đao, cũng không có bất luận cái gì cố hết sức cảm giác, càng không tồn tại khó có thể đem khống tình huống. Phản phất, chỉ là giơ một phen tiểu đoạn đao mà thôi. Vâng anh! Lôi quang lòng lánh, lôi đỉnh từ hứa dương trong tay thoáng khởi. Trực tiếp hiểu rõ 40 Mễ Đại Đao mũi đao, chỉnh thanh đao đều bị lôi điện cuốn quanh. Trảm! Ầm vang. Tiếng sấm tiếng động bạo vang, 40 Mễ trưởng đao chém xuống dưới, trực tiếp chém về phía cầu hình kiến trúc. 40 Mễ trưởng đao ra tay trong nháy mắt, bộc phát ra gấp 10 lần lực công kích. Roeng! Ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, đao chạm ở cầu hình kiến trúc thượng. Lôi quang bùng lên, cơ hồ đem cái này cầu hình kiến trúc đều cấp ba phủ. Răng rắc. Một trận răng rắc thanh âm truyền đến một đao dưới, cầu hình kiến trúc hiện ra cái khe, đang ở không ngừng mở rộng. mà 40 mươi mễ trường đao, dần dần biến đạo, cuối cùng biến mất không thấy. Hứa Dương giả bộ rất mạnh bộ dáng, thở hổn hển. Bác Giả cương điển, phép đám người nhìn đến 40 mươi mễ trường đao biến mất, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai like là dùng một lần sử dụng vũ khí, có tăng phúc uy lực công hiệu. Nếu sử dụng như vậy Hứa Dương đối bọn họ uy hiếp, liền không tồn tại. Nếu không như vậy trường một tay đao, uy lực như thế kinh người. Nắm ở hứa dương trong tay, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là mánh liệt uy hiếp. Thậm chí còn, một đao quét ngang, đều có thể đủ trực tiếp đưa bọn họ chiến trận đánh tan. Đầu chó vương cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc dù, 40 mễ trường đao chỉ là dùng một lần sử dụng vũ khí, nhưng bắc giã cương điển cùng phép đắng người, trong lòng lại là có một ít khói ngủ Thiên vong nội tình, còn vượt quá dự kiến. Tổ chức thượng cũng không có cho bọn hắn trang bị lợi hại như vậy áp đáy hòm thủ đoạn, hoặc là nói tổ chức căn bản là không có lợi hại như vậy đồ vật như vậy một tương đối cao thấp lập phán bất quá lợi hại như vậy thần khí thiên vong hẳn là cũng không có nhiều ít mà đại gia thực lực đều không sai biệt nhiều trong lòng nhưng thật ra cân bằng một ít nếu là bọn họ biết hứa dương có thể nghiền áp bọn họ chỉ sợ cũng cân bằng không đứng dậy giang giác giang giác ở mọi người khẩn trương mà nhìn chăm chú hạ cái kia cầu hình kiến trúc không ngừng dạn nước nguyên bản sắp buông xuống kia nói quỷ dị lực lượng đột nhiên phía trước dừng lại không có tiếp tục buông xuống. Trên bầu trời kia một bôi đen sắc, cũng đình chỉ khuyết tán cùng chầm xuống. Chương 416, ngươi thế nhưng ở phân hạ độc. Mạo công kích. Hứa Dương nhận thấy được, phòng hộ cầu hình kiến trúc kia nói cái chán, đã biến mất, mà cầu hình kiến trúc dạng nứt trình độ đang ở giảm bớt, kia một đao uy lực đã hao hết. Bởi vậy, Cung Quýt mở miệng nhắc nhở nói: Tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, Cung Quýt cùng thi triển có khả năng che trời lấp đất công kích, hướng tới cầu hình kiến trúc hành đi. Công kích không ngừng dừng ở cầu hình kiến trúc thượng, rốt cuộc, ở một trận răng rắc trong tiếng, cầu hình kiến trúc hoàn toàn vỡ vụn mở ra. Cầu hình kiến trúc vỡ vụn kia một khắc, tất cả mọi người thấy được kiến trúc mặt chính hỗn loạn vật phẩm trung, có không ít thần khí, cùng với hư hư thực thực điện tịch đổ vỡ. Trong ngay mắt, mọi người hô hấp đều dồn dập lên, lẫn nhau đề phòng, bất quá ai cũng tùy tiện xông lên đi. Tùy tiện xông lên đi, sẽ làm cho một hồi hỗn loạn, trực tiếp tranh đấu lên. Hiện tại đang đứng ở hợp tác giai đoạn. Có lẽ, có thể thương nghị một chút, như thế nào phân phối bảo vật. Lý trí nói cho bọn họ, tranh đấu là ngu xuẩn hành vi, có thể trước hòa bình thương nghị, như thế nào chia cắt bảo vật. Ha, ha, ha. Một trận hơi mang khẳng khẳng, rồi lại đắc ý tiếng cười chợt vang lên. Đầu chó vương. Rốt cuộc tự do, tuy rằng không có thể biến trở về nhân loại, nhưng rốt cục là thoát khỏi nguyên luyện rốt cuộc tự do à. Đầu chó vương đứng lên. Mà ở hắn phía sau. Nguyên bản thê thảm mà mai táng ở phế tích chung cầu đầu nhân, một cái tiếp theo một cái đứng lên. Bài trừ nguyên rùa lúc sau, cầu đầu nhân trên người đã xảy ra nào đó biến hóa. Chúng no dáng người càng thêm cường tráng, hai mắt tinh quang lập lòe, hơn nữa thực lực cũng có tăng lên. Tuy rằng, còn sót lại xuống dưới cầu đầu nhân cũng không nhiều, xa thiếu với ở đây người tu hành. Nhưng mà, này đó cầu đầu nhân, trừ bỏ số ít ở vào nhị tinh cấp bậc, còn lại thế nhưng đều là tam tinh cấp bậc. Đặc biệt là đầu chó vương thực lực càng là nhìn không thấu. Thứ tinh. Mọi người trong lòng lộn bộ một chút, vẫn luôn lo lắng sự tình, trung quy vẫn là xuất hiện. Đầu chó vương vặn mẹo cổ, vươn đầu lưỡi liếm một chút miệng chó, nét môi tới cười nói, các vị, đa tạng, hiện tại này phiến thiên địa, tự do, các ngươi cũng không có gì tác dụng. Đắc ý ánh mắt nhìn ở đây người tu hành. Các ngươi tuy rằng người nhiều, nhưng tiêu hao không nhỏ, hơn nữa thực lực xa không bằng chúng ta, a cho nên, vẫn là không cần làm vô vị chống cự. Ngươi ở tháp cao thượng bố trí trận pháp, để lại một tay. Phép mặt âm trầm nói. Không sai, đáng tiếc các ngươi nhìn không ra tới à, ta đem trận pháp cuối cùng lực lượng, quán trú chú cho chúng ta, tăng lên thực lực, cũng đủ đối phó các ngươi. Đầu chó vương không có phủ nhận. Ánh mắt nhìn về phía rách nát cầu hình kiến trúc, nhết môi nói, nơi đó đồ vật, đều là của ta. Hứa dương vô vô giới hết, cho nó một ánh mắt. giới hết ngầm hiểu, từ trên vai nhảy xuống, lạng yên nhằm phía cầu hình kiến trúc. Cuồng thành tổ chức nội mấy cái phong hệ đội viên bao gồm ám đường tuyết hùng bộ may a cung ba cái tổ chức phong hệ đội viên chợt ra tay cuộn phong thổi quét hướng về phía cầu hình kiến trúc nội bảo vật các bằng bản lĩnh đi với anh cuộn phong thổi quét cầu hình kiến trúc nội đồ vật nháy mắt ở cuộn phong trung tứ tán tung bay các ngươi thật là tìm chết ta đầu chó vương giận dữ cả người nổi lên xích hồng sắc quan mang chợt nhắm phía cầu hình kiến trúc nội muốn đem cuộn phong đình chỉ xuống dưới mà còn lại cầu đầu nhân Phi thường ăn ý giống nhau, vọt lại đây. Vâng, các tổ chức hơn phân nửa người, liên thủ hướng tới đầu chó vương ngoanh kích mà đi. Còn lại người, còn lại là ra tay ngăn cản vọt tới còn lại cầu đầu nhân. Đầu chó vương uy hiếp là lớn nhất. Tất cả mọi người có một cái ăn ý, đầu tiên xử lý đầu chó vương. Bảo vật tuy hảo, nhưng cũng phải có mệnh lấy mới được. Vừa rồi chế tạo hỗn loạn, kỳ thật là các tổ chức phía trước, vì ứng đối khả năng xuất hiện tình huống, chế định dự án chi nhất. Đầu chó vương muốn cướp đoạt bảo vật, mà các tổ chức liền ăn ý hướng nó khởi sướng công kích. Gâu gâu. Một tiếng vẫn nộ chó sủa thanh truyền đến, một đạo thân ảnh ở công kích trung bay đi ra ngoài, giữa không trung biến thành một con thật lớn xích hồng sắc mánh quyển. Bang. Đầu chó vương rơi xuống đất, nghe răng trợn mắt, hung ác mà nhìn lại đây. Mọi người trong lòng lột bột một chút, đầu chó vương thế nhưng lông tóc vô thương. Ha ha, ta dẫn một đạo quy tắc phòng thân, các ngươi phá không được phòng, muốn giết ta. Trừ phi trực tiếp ở ta trong cơ thể công kích, nhưng đó là không có khả năng. Đầu chó vương chậm rãi đã đi tới, còn lại cầu đầu nhân, tất cả đều hóa thành từng con thật lớn mãnh quyển, nhìn chằm chằm ở đây mọi người, tùy thời chuẩn bị tấn công mà đến. Xưa nay chưa từng có nguy cơ. Hứa Dương biết, không thể đủ tiếp tục làm đầu chó vương ra tay, nếu không hậu quả khó liệu. Hắn có thể khẳng định, đầu chó vương trong lòng, tất nhiên rất hận chính mình. Dù sao cũng là chính mình, khiến cho nó vô pháp biến trở về người. Cuồn phong ở liên tục, những cái đó bảo vật rơi rụng các nơi, không có người biết. Trong đó đại bộ phận bảo vật, bao gồm quý trọng bảo vật, tất cả đều bị rơi hết cấp bước. Xem bảo vật, Hứa Dương lấy ra nổ mạnh bánh quy tới, xoát xoát xoát mà hướng tới cầu đầu nhân ném qua đi. Cầu đầu nhân tồn tại cầu đặc tính, phi thường tham ăn, mà nổ mạnh bánh quy có mánh liệt mỹ vị dụ hoặc. Hứa Dương tin tưởng, này đó cầu đầu nhân khẳng định chống đỡ không được dụ hoặc, đem nổ mạnh bánh quy cấp ăn xong đi. Chỉ cần ăn nổ mạnh bánh quy như vậy chúng nó nhất định phải chết đầu chó vương là trọng điểm chiếu cố đối tượng hứa dương bay thẳng đến nó ném tam khối nổ mạnh bánh quy qua đi Go go! sở hữu cậu đều nhào lên đi cướp đoạt nổ mạnh bánh quy một ngụm đem nổ mạnh bánh quy cấp nuốt ăn nhưng mà đầu chó vương không nút đít a ngươi cho rằng ta là bình thường cậu thứ gì đều ăn đầu chó vương cười lạnh một tiếng khoe miệng chạy xuống nước miếng chính là nó như cũ không giao động hứa dương trong lòng lụp bột một chút đầu chó vương có quy tắc phòng hộ Vô pháp thương đến nó, mặc dù chỉ còn lại có nó chính mình, đều có thể đem tất cả mọi người cấp xử lý. Nó thực lực khẳng định đã đạt tới tứ tinh, đủ để nghiền áp ở đây mọi người a. Ăn nổ mạnh bánh quy cậu, thân hình bắt đầu bành trướng. Tiếp theo một cái tiếp theo một cái nổ mạnh. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Hứa Dương, mẹ nó, Hứa Dương ném chính là chất nổ. Các ngươi vẫn là muốn chết ta? Đầu chó vương mang theo tàn lưu xuống dưới mấy chỉ cậu, bắt đầu chậm rãi rút cuộc lại đây trên người đỏ đậm quang mang trói mắt Hứa Dương sắc mặt trầm xuống tiếp theo lấy ra một kiện đồ vật tới Cẩu không đổi được căn phân đối hết thể Cẩu loại có trí mạng rụ hoặc phân đầu chó vương tiếp theo Hứa Dương đem Cẩu không đổi được căn phân ném qua đi nguyên bản ở nổ mạnh bánh quy trước mặt còn có thể đủ bảo trì chấn định đầu chó vương không chấn định sợ khác Cẩu cùng nó đoạt giống nhau lưng tròng gầm rú nhào lên trước trực tiếp liền sẽ Cẩu đầu nhân thân bộ dáng bắt lấy Cẩu không đổi được căn phân sẽ mở đóng gói Liền hướng trong miệng tắc. Một cổ tanh tửi truyền đến ra tới. Hứa dương đám người suýt nữa phun ra, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đầu chó vương đem phân ăn xong, hơn nữa còn chưa đã thèm mà liếm liếm cái mũi. chợt, đầu chó vương hai mắt trừng lớn, vẻ mặt khó có thể tin chi sắc chỉ vào hứa dương. Ngươi, ngươi, ngươi thế như ở, ở phân hạ đầu. Đôi tay che lại ít hầu, vẻ mặt khó chịu thống khổ bộ dáng. Tất cả mọi người khiếp sợ mà nhìn hứa dương, nị mạ, ném ra một đống phân cũng liền thôi mẹ nó còn ở phân hạ độc, này thao tác quá tao. Chương 417, xử lý đầu chó vương. Nhanh nhất đổi mới ta muốn đại bảo Dương mới nhất chương. Hứa Dương vì xử lý đầu chó vương, chính là ở cậu không đổi được an phân hạ các loại kịch liệt độc tố, rốt cuộc đầu chó vương thực lực, đạt tới tứ tinh, độc tố không đủ mạnh liệt, vô pháp đối hắn tạo thành thương tổn. Vì đạt tới mục đích, Hứa Dương liều mạng diễn hóa độc tố, hơn nữa đem phối trí huyết độc cũng đối hạ ở bên trong. Kiêm một đống phân bên trong ẩn chứa mấy chục loại kịch độc mặc dù đầu chó vương thực lực đạt tới tứ tinh cũng không tránh được tránh cho chúng độc đều thất thần nhìn cái gì công kích a bắt lấy hắn a hứa dương dẫn đầu ra tay lôi điện ầm ầm mà ra cuốn quanh thượng đầu chó vương kịch độc tuy nhiều chỉ là đầu chó vương dù sao cũng là tứ tinh muốn độc chết nó có chút khó khăn chỉ là tạm thời lệnh nó mất đi sức phản kháng nhưng thật ra có thể làm được bởi vậy thừa dịp đầu chó vương thống khổ vô lực sức phản kháng dẫn đầu ra tay Mọi người phục hồi tinh thần lại, đây chính là liên quan đến mạng nhỏ a, đường động có phải hay không ở phân hạ độc, chỉ cần có thể độc chết địch nhân, ở nơi nào hạ độc đều không sao cả. Công kích anh ở đầu chó vương trên người, chỉ là đầu chó vương dẫn một đạo quy tắc phòng ngự, giống như cầu hình kiến trúc kia một đạo cái chắn giống nhau, vô pháp thương đến hắn. Mau đem nó bắt lấy, trực tiếp công kích thân thể hắn bên trong. Hứa dương nhắc nhở nói, một đám người xông lên đi, ấn xuống đầu chó vương. Lan, vung ta ra. Đầu chó vương ra sức mà muốn dây rủa, nhưng mà chúng độc lúc sau, thực lực đại hàng, thống khổ bất kham, nơi nào dây rủa đến thoát. Bẻ ra nó miệng. Hứa dương lấy ra hai khối nổ mạnh bánh quy tới, cùng một viên phi thiên mận khô mặn. Giang lâm xông lên đi, bắt lấy đầu chó vương miệng, dùng sức bẻ ra tới. Go go! Đầu chó vương nóng nảy, muốn cắn người. Ở mọi người hợp lực dưới, rốt cuộc đem đầu chó vương miệng bẻ ra như vậy một chút. Hứa dương nhân cơ hội đem nổ mạnh bánh quy cùng phi thiên mận khô mặn nhét vào nó trong miệng, cưỡng bách đầu chó vương ăn đi xuống. Ở mọi người ấn xuống đầu chó vương thời điểm, còn thừa cầu đầu nhân, muốn xông tới cứu rút, mặt khác người tu hành hợp lực đem chúng nó tất cả đều cấp đánh chết. Có thể, nhanh chóng lui lại. Hứa dương một phen giữ chặt sở khinh vân về phía sau thối lui. Mọi người phần phật một tiếng, tất cả đều bay nhanh mà thối lui. Ngươi, ngươi. Đầu chó vương luôn cuống, rồi tay tiến vào trong cổ họng. Muốn đem ăn xong đi nổ mạnh bánh quy cùng phi thiên mận khô mặn nổ ra. Nhưng mà, nơi nào tới kịp. Nó thân hình bắt đầu bành trướng lên. Hơn nữa huyền phù dựng lên, càng phiêu càng cao. Này pháo hoa, khá xinh đẹp. Hứa Dương ngẩng đầu lên, nhìn đầu chó vương càng phiêu càng cao. Huyết nhục pháo hoa. Sở Khinh Vân đồng dạng ngẩng đầu nhìn phiêu thượng giữa không trung đầu chó vương. Đúng vậy, thích xem sao? Không thấy quá, bất quá ta tưởng, hẳn là sẽ thích nghe được hứa dương cùng sở khinh vân đối thoại kim trường an tạ nhạc đình đắng người tức khắc vẻ mặt mồ hôi lạnh này hai người quả nhiên đủ bạo lực a phanh đầu chó vương giữa không trung tạc huyết nhục vẩy ra xái lạc xuống dưới thấy như vậy một màn không ít người trong lòng phát lạnh thậm chí còn muốn nuôn mửa tâm lý đã chịu không nhỏ đánh sâu vào nhìn về phía hứa dương ánh mắt đều xuất hiện một ít biến hóa vị này là thật tàn nhẫn người a tiểu xuyên thiên diệp lương phát lệnh âm thầm may mắn lúc ấy Hứa Dương không có đem nàng cấp phóng pháo hoa, này pháo hoa có phải hay không thực là thủ rất có một loại mỹ cảm, Hứa Dương chép chép miệng hỏi, khá tốt, Sở khinh vân gật gật đầu, tán đồng nói, Kim Trường an đám người vẻ mặt cuống hãn, này hai người nếu là kết thành một đôi nhi, tuyệt đối là siêu cấp không thể trêu trọng tồn tại, như thế huyết tinh hình ảnh, thế nhưng cảm thấy rất đẹp, đầu chó Vương đã chết, Cầu đầu nhân tất cả đều tiêu diệt, mục cắt cắt hẳn là cũng đã chết, đệ nhị không gian nội không còn có uy hiếp, mà câu hình kiến trúc nội bảo vật rơi dụng ở các nơi. Hứa Dương vung tay lên, tất cả mọi người vọt đi lên, tìm kiếm rơi dụng các nơi bảo vật. Trong lúc nhất thời kêu loạn, thậm chí phát sinh tranh đấu, cướp đoạt. Nhìn đến mọi người đều ở tranh đoạt rơi dụng đầy đất các loại vật phẩm, Hứa Dương không có hành động, đại bộ phận bảo vật đều bị rơi hết cấp nơi. Nếu không có thời gian không kịp, hơn nữa yêu cầu lưu lại một ít vật phẩm che giấu một chút, nếu không sở hữu bảo vật đều bị rơi hết khắp thu đi rồi. Do vậy Lưu lại đồ vật, giá trị đều là hữu hạn. Mà bảo vật rơi dụng các nơi, ai cũng không biết, đến tột cùng thiếu nhiều ít bảo vật. Phía trước, chỉ là vội vàng thoáng nhìn, tàn phá cầu hình kiến trúc nội, có bao nhiêu bảo vật, ai cũng không biết. Thần trên núi bảo khố, Hứa Dương đã giữa không trùng cầu hình kiến trúc nội đại bộ phận bảo vật đều tiến vào giới hết trong cơ thể. Chuyến này lớn nhất người thắng, phi Hứa Dương mặc chúc. Đệ nhị không gian nội, xuất hiện một vòng sóng gợn. Giới hết nhảy tới Hứa Dương trên vai, nói Pháp Tắc muốn xuất hiện, phải rời khỏi nơi này. Ngươi đâu? Ngươi ngốc tại đệ nhị không gian lâu như vậy, không xem như ngoại lai sinh linh đi. Hứa dương những mày, nếu là rơi hết vô pháp cùng chính mình cùng nhau rời đi, những cái đó bảo vật, chẳng phải là lấy không ra. Hốn hồ, hồ, kỳ thật chuyến này lớn nhất thu hoạch, là rơi hết này chỉ linh sủng A. Tuy rằng ta tự tin, có thể đi ra ngoài, nhưng vì bảo đảm vãn nhất, ngươi bắt trụ ta, dùng lực lượng của ngươi đem ta bao trùm, ta cảm thấy lực lượng của ngươi thực đặc thù rất cao cấp. Hứa Dương biết nó nói chính là khí nguyên, lập tức đem giới hết trộm trong tay, khí nguyên đem bản tay bao trùm, đồng dạng cũng đem giới hết bao trùm ở bên trong. Siêu tầm bảo vật người tu hành bắt đầu phát sinh tranh đấu. Tổ chức lớn chi gian tạm thời tận lực vẫn duy trì khắt chế, bất quá theo bảo vật giảm bớt, tranh đấu cũng sẽ phát sinh. Bất quá lúc này đệ nhị không gian tới rồi đóng cửa thời điểm, tranh đấu bùng nổ không đứng dậy. Ngươi như thế nào không đi siêu tầm đồ vật? Sở Khinh Vân nghi hoặc mà nhìn Hứa Dương. Ngươi không cũng không đi sao? Hứa Dương cười cười. Ta không gian trang bị trang không được. Sở Khinh Vân bất đắc dĩ nói, ta bảo vật cũng đủ nhiều. Hứa Dương ha hả cười. Sở Khinh Vân như suy tư gì mà nhìn hắn. Phải rời khỏi. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn về phía không trung, kia một vòng sóng gợn đã buông xuống xuống dưới. Chợt gian, hình như có sở cảm, quay đầu lại nhìn về phía tháp cao phế tích phương hướng. Nơi đó mơ hồ có thể thấy được một đạo hình bóng quen thuộc. Mục các cắt. Đệ nhị không gian ở ngoài. Các tổ chức lớn người phụ trách, đã nôn nóng. Đệ nhị cánh cửa không gian, đột nhiên đóng cửa. Đây là xưa nay chưa từng có sự tình. Ai cũng không biết, đệ nhị không gian đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Cánh cửa không gian đóng cửa lúc sau, tiến vào bên trong người, không có ra tới. Các tổ chức đều nôn nóng. Tiến vào bên trong, tất cả đều là các tổ chức đại tân sinh tinh anh. Nếu là toàn bộ tổn thất ở bên trong, đối với các tổ chức mà nói, không thể nghi ngờ là một cái trọng đại đả kích. Các tổ chức đều tụ tập ở cùng nhau, thương nghị giải quyết phương pháp. Lúc này, mấy tổ chức lớn tất cả đều buông xuống ngầm sâu xa, liên hợp lại tìm kiếm phá giải phương pháp. Nhưng mà đệ nhị không gian vốn dĩ liền thần bí khó lường, lai lịch không biết, lại nơi nào có thể tìm kiếm đến phá giải phương pháp? Cánh cửa không gian đều biến mất, tại chỗ chỉ tàn lưu một vòng nhàn nhạt sóng gợn, vô giải. Các tổ chức lúc này đây là thật sự nôn nóng. Ân trưởng không tự mình lại đây, cùng hắn cùng nhau tới, còn có Lý Lao đạo cùng với mấy cái viện nghiên cứu nhân vật trọng yếu. Quang Minh hội, Thánh tổ chức, Kỵ sĩ đoàn, Ám đường, Tuyết hùng bộ, A Ma hội, bà la môn chờ các tổ chức, tối cao người phụ trách đều tự mình lại đây, hơn nữa cũng mang ra tới từng người tổ chức chung, phụ trách nghiên cứu đệ nhị không gian cao tầng. Chương 418, Hai không gian hành trình kết thúc. Các tổ chức đoàn kết nhất trí. Triển khai đối đệ nhị cánh cửa không gian tàn lưu sóng gợn nghiên cứu, ý đồ một lần nữa mở ra đệ nhị cánh cửa không gian. Nhưng mà, trước sau vô pháp thành công, ân trưởng không cùng Lý Lao Đạo đã đến, khiến cho mặt khác tổ chức, đối với thiên vong nội tình, có một tầng tân nhận thức. Lý Lao Đạo thực lực, cao thâm khó đoán, khiến cho các tổ chức lớn người phụ trách, đều tâm sinh kiên kỵ. Nghiên cứu không có bất luận cái gì tiến triển, các tổ chức lớn thật sự nôn nóng. Nhưng mà, nôn nóng cũng vô dụng, chỉ có thể đủ chờ đợi Đệ nhị không gian đóng cửa đã đến, hy vọng tiến vào người, có thể bị bài xích ra tới. Nếu là đến kỳ đều không có người bài xích ra tới, như vậy vô cùng có khả năng, đã xảy ra không biết biến cố, bên trong người, có lẽ muốn vĩnh viễn ở lại bên trong. Thậm chí còn, nói không chừng đã tất cả đều đã chết. Ân trưởng không ngây người mấy ngày, liền trở lại kinh thành tòa chấn đi. Các tổ chức lớn tối cao người phụ trách cũng rời đi, tiếp tục ngốc đi xuống, cũng không có biện pháp giải quyết, hướng hồ tổ chức nội, còn cần bọn họ tòa chấn. Lưu Đại Can vô tâm tình treo chọc Hạ Vân, mà Hạ Vân càng không có tâm tình để ý tới Lưu Đại Can. Nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện gì ha. Hạ Vân vẻ mặt lo lắng chi sắc. Yên tâm đi, có Hứa Dương ở, ra không được sự tình gì. Lưu Đại Can vẻ mặt trịnh trọng địa đạo. Hứa Dương. Hạ Vân cười một chút, nhớ tới lúc trước mang sơn đệ nhị không gian nội, đúng là bởi vì Hứa Dương xuất hiện, mới thuận lợi dẫn dắt một đám nữ sinh xuyên qua hắc giám rừng rậm. Hứa Dương tuy rằng ngày thường không qua đường đán không quá quan kiện thời khắc, lại là thực đáng tin cậy. Khi vọng đi, trong lòng không tránh được lo lắng. Theo dự tính đệ nhị không gian đóng cửa thời gian, càng ngày càng gần, mọi người tâm tình đều càng thêm lo âu cùng khẩn trương. Chờ đợi là phi thường dày vò. Hôm nay, có mười mấy tán tu kêu la muốn đi vào đệ nhị không gian, chỉ trích các tổ chức lớn vô lý bá chiếm thuộc về toàn nhân loại tài nguyên. Nếu là bình thường, các tổ chức lớn lười đi để ý này đó ngấp bức. Chỉ là, lúc này tâm tình chính không tốt. Vì chính mình tổ chức nội hậu bối tinh anh lo lắng đâu một đám đuôi mù ra hỏa, lúc này tới ảnh hưởng tâm tình, kết quả có thể nghĩ, trực tiếp bị xử lý. Còn lại trong lòng, có muốn tiến vào đệ nhị không gian, hoặc là liên hợp lại cấp tổ chức lớn tạo áp lực các tán tu, tức khắc sợ hãi, không ít tán tu chạy nhanh thoát đi, sợ đưa tới thai bày vạn gió. Lúc này, không có cái nào tổ chức, có tâm tình cùng những cái đó các tán tu cái cỏ. Mà tổ chức nhỏ người tu hành, đều trở nên dị thường nói gì nghe nấy chút nào phản bác, ngỗ nghịch nói cũng không dám nói. các đại lão một đám đều mặt tôm trầm, nếu ai phản bác, ngỗ nghịch một chút, kết cục tuyệt đối là thê thảm. ầm vang, trận đệ nhị cánh cửa không gian nơi vị trí xuất hiện một trận bạo vang, tất cả mọi người nhìn về phía không gian môn vị trí, nơi đó sóng gợn nhộn nhạo lên, phảng phất muốn mở ra giống nhau. chỉ chốc lát sau, nguyên bản đã đóng cửa đệ nhị cánh cửa không gian chậm rãi mở ra, mà mở ra trong nháy mắt, rồi lại đóng cửa lúc này đây là hoàn toàn đóng cửa, không có bất luận cái gì tàn lưu, liền phía trước sóng gợn đều không tồn tại. đệ nhị không gian so dự đoán còn muốn mau đóng cửa. bên trong người đâu, Liên ở mọi người tâm đi xuống trầm thời điểm, từng đạo thân ảnh xuất hiện. các tổ chức lớn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hứa dương đám người rời đi đệ nhị không gian lúc sau, trương tri thù, lưu đại căn đám người lập tức đón đi lên, phản hồi thiên vong nơi dừng chân nội. các tổ chức thành viên đều lập tức phản hồi từng người nơi dừng chân. kế tiếp. Đó là kiểm kê nhân số, cùng với đệ nhị trong không gian mặt tao ngộ. Đặc biệt là, đệ nhị cánh cửa không gian vì sao đóng cửa, hay không đã xảy ra cái gì biến cố. Đặc huấn viện bọn học sinh tập kết, bao gồm không những huấn trong viện thành viên, cũng tập kết ở thiên vong nơi rừng chân nội. Không có ở trên quảng trường về đơn vị mặt khác thành viên, cũng tất cả đều xuất hiện. Lúc này đây đệ nhị không gian hành trình, đặc huấn viện học sinh không có giảm quân số, tất cả đều ra tới. Chỉ là, trọng thương 38 người. Thậm chí còn có 7 người thương thế cực kỳ nghiêm trọng, trọng thương nhân viên bên trong, trên cơ bản đều là thoát ly đại bộ đội, không biết ở nơi nào đội viên. Đầu tiên, nơi rừng chân nội bác sĩ, đối bị thương học sinh tiến hành trị liệu. đặt huấn trong viện học sinh, không có xuất hiện tử vong, nhưng mà không những huấn viện đội viên, cũng không có toàn bộ phản hồi. 27 người, vĩnh viễn lưu tại đệ nhị không gian nội. Bọn học sinh một cái không ít, xem như phi thường may mắn. Hứa dương đám người trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các bạn học đều còn ở, tuy rằng trọng thương ba mươi mấy người. Ít nhất, mệnh là bảo vệ, thu hồ lấy người tu hành cường đại sinh mệnh lực, cùng với thiên vong trị liệu thủ đoạn, trung quy là có thể khôi phục lại. Chỉ là, đến từ thiên vong bên trong cùng với viện nghiên cứu cùng bảo, lại là có 27 người, vĩnh viễn lưu tại đệ nhị không gian nội. Hứa dương có thể khẳng định, thiên vong tổn thất là ít nhất. Mặt khác tổ chức tử vong nhân số, sẽ càng nhiều, ít nhất chết ở hắn trong tay đều không ít. Hảo, phi thường hảo. Các ngươi có thể an toàn trở về, đó là chuyến này lớn nhất thu hoạch, hết thảy đều chờ trở, trở về quốc nội lại nói." Trương Chi thu chỉnh trọng địa đạo. "Mọi người, ở nơi dừng chân nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bắt đầu phản hồi quốc nội." Từ đệ nhị trong không gian mặt ra tới, ý nghĩa thu hoạch, cũng ý nghĩa nào đó lòng mang ý xấu người, sẽ có cái gì ý tưởng. Bởi vậy, thiên vọng nơi dừng chân độ cao giới nghiêm. Mặt khác tổ chức đồng dạng như thế, mà một ít tổ chức nhỏ, nhận được chính mình tổ chức nội thành viên lúc sau, Suốt đêm rút lui, đệ nhị không gian hành trình thu hoạch cùng báo cáo đều tạm gác lại về nước lúc sau, đi thêm thống kê. Mỗi cái thành viên đều phải viết một phần đệ nhị không gian thăm dò báo cáo, cùng với hiểu biết, bao gồm thăm dò kinh nghiệm từ từ. Này đó, đều là Thiên vong về thăm dò đệ nhị không gian tổng kết, nghiên cứu chế định thăm dò đệ nhị không gian phương án, thậm chí còn cấp từ nay về sau tiếp theo giới đặc huấn viện học sinh truyền thụ thăm dò chương trình học sử dụng. Hôm sau, Thiên vong bộ đội bắt đầu rời đi nơi dừng chân. Bị thương đội viên có chuyên gia khán hộ. Tham dự tham dò Thiên Vong thành viên ở bộ đội bên trong đã chịu tầng tầng bảo hộ. Thiên Vong rút lui lúc sau, Quang Minh hội, Thánh tổ chức chờ lần lượt rút lui. Đệ Nhị Không Gian đã đóng cửa, không có ích lợi, tự nhiên sẽ không lưu lại. Lúc này đây liên hợp tham dò đệ Nhị Không Gian hành trình chính thức kết thúc. Các tổ chức chi gian thu hoạch như thế nào, tổn thất như thế nào, chỉ có các tổ chức chi gian mới rõ ràng minh bạch. Có vui sướng, tự nhiên cũng có sắc mặt tâm trầm Thiên Vong Đại đội ngũ, từ đường bộ phản hồi quốc nội, dọc theo đường đi đều độ cao đề phòng. Mặc dù Thiên Vong là cường đại vô cùng tổ chức, hơn nữa đội ngũ bên trong có lục tinh cường giả tọa chấn, lại cũng không thể bảo đảm, nào đó cả gan làm loạn tán tu, ý đồ đánh lén cướp đoạt bảo vật. Sắp trở lại quốc nội thời điểm, tao ngộ tới rồi một lần đánh lén. Một người thổ hệ lục tinh tán tu, thế nhưng độ lại đây, nhu đồ gây rối. Cũng may ngầm vẫn luôn đều có vài tên ngũ tinh cao cấp thổ hệ thành viên, bên đường tiến hành phòng hộ. Trước tiên đã nhận ra đối phương tới gần. Lưu Đại Căn trong tay hàng ma sử vánh ra, trực tiếp đem đối phương cấp bậc 2, vô pháp tới gần lại đây. Đối phương chưa từ bỏ ý định, muốn chờ đợi ban đêm lại lần nữa tiến hành đánh lén. Trương Chi Thu lấy ra một trương màu vàng đùa chú ra tới, đưa cho Lưu Đại Căn. Chiến đấu là Lưu Đại Căn nhất am hiểu, Trương Chi Thu yêu cầu quản lý đội ngũ, bởi vậy vô pháp rời đi đuổi theo giết đối phương. Trương 419, tối cao cơ mật. Trương Chi Thu đưa cho Lưu Đại căn đùa chú Là phi thường chân quý độn địa phủ, thiên vong bên trong tổng cộng đều không có nhiều ít chương. Bởi vì đội ngũ bên trong, cũng không có lục tinh cấp bậc thổ hệ thành viên, bởi vậy trang bị một chương thổ hệ độn địa phủ. Lưu Đại Căn tiếp nhận đùa chú, chờ tên kia thổ hệ người tu hành lại lần nữa tới gần thời điểm, quyết đoán kích phát đùa chú, cả người trốn vào ngầm, múa may hàng ma sử đuổi giết mà đi. Vâng! Mấy trăm mét ngoại, một tiếng bạo vang, bùn đất tung bay, lưỡng đạo thân ảnh từ ngầm vào ra Lưu Đại Căn đem đối phương bức ra ngầm, hàng ma sử vung lên liên tạp, hung manh công kích, bức cho đối phương không rảnh lại lần nữa trốn vào ngầm. Trương Chi thu thân hình vừa động, vọt qua đi. Đội ngũ ở cung Kim Hùng dẫn dắt hạ, tại chỗ đề phòng, tiến vào trạng thái chiến đấu, phòng bị che giấu địch nhân tập kích. Dám tập kích Thiên Võng, liền phải làm hảo trả giá sinh mệnh đại giới. Tiên kia thổ hệ người tu hành, chỉ là tăng tu, thực lực vốn là thiên đường, trong tay không biết nơi nào đoạt tới một kiện thần khí, mới bất quá nhị tinh cấp bậc ở Lưu Đại căn công kích hạ đã lâm vào hiểm cảnh, Trương Chi thu ra tay lúc sau càng là ngăn cản không được. Chỉ chốc lát sau Lưu Đại căn nhìn chuẩn một sơ hở, hàng Ma sử nở rộ ra một đạo quan mang, ầm ầm một tiếng nện ở đối phương trên đầu, trực tiếp tạo ra một đóa hoa tới. Phúc. Hàng Ma sử uy lực tuyệt luân, chẳng những đem đối phương đầu tạo thoái, càng là liền thân hình đều cấp tạm thành thịt vụn. xử lý kẻ tập kích lúc sau đội ngũ tiếp tục đi trước, thẳng đến tiến vào lãnh thổ một nước đều không có tao nổ tập kích. Tiến vào lãnh thổ một nước lúc sau, thiên vong đội ngũ trực tiếp đi trước tây nam khu vực thiên vong căn cứ. Trở lại căn cứ lúc sau, rốt cuộc xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, không còn có cái nào tổ chức, hoặc là cái nào cả gan làm loạn người tu hành, có gan tập kích thiên vong căn cứ. Mặc dù thật sự có như vậy cả gan làm loạn người tu hành tiến đến tập kích, ở thiên vong cường đại thực lực trước mặt, cũng chỉ có diệt vong một đường. Trở lại căn cứ lúc sau, người bị thương tiến vào trọng điểm giám hộ thất trị liệu, thiên vong nội am hiểu trị liệu thành viên. Đối mỗi một người người bị thương tiến hành trị liệu. Kế tiếp thời gian, đó là đem chính mình ở đệ nhị không gian nội trải qua, tổng kết thành một phần báo cáo đệ trình đi lên. Đệ nhị không gian nội thu hoạch, cũng bắt đầu kiểm kê nộp lên. Không gian trang bị, không cần trả lại cấp tổ chức, nếu là không gian trang bị rèn phương pháp, được đến tăng lên, còn sẽ đổi mới trang bị. Trước mắt 200 danh học sinh, đều là đặc huấn trong Viện Tinh Anh, tương lai trụ cột vững vàng, tự nhiên là bị chịu coi trọng. Hơn nữa, từ giờ khắc này khởi cũng muốn bắt đầu gánh vác khởi giữ gìn tổ chức trọng trách. Mọi người đều đem chính mình thu được đồ vật lấy ra tới kiểm kê nhà kho. này đó đều là giữ gìn một tổ chức tài nguyên, càng là bồi dưỡng thành viên, tăng lên tổ chức chỉnh thể thực lực mẫu chốt. đương nhiên mỗi một người học sinh đều có khen thưởng. này đó thu hoạch bên trong, nếu là có đối hiện giai đoạn chỗ hữu dụng, học sinh cũng có thể lưu lại tự dùng. tỷ như thích hợp chính mình sử dụng thần khí, hoặc là có thể sử chính mình đột phá linh vật trở. Hứa Dương không biết chính mình có bao nhiêu thu hoạch, đại bộ phận đều ở dưới hết trong bụng. Dưới hết ra tới lúc sau, liền không biết đi nơi nào đi bộ đi. Dựa theo nó nói tới nói, ở đệ nhị không gian buồn hỏng rồi, cho nên nó muốn khắp nơi đi bộ. Tạm thời mà nói, dưới hết trong bụng đồ vật là lấy không ra. Bất quá, căn khôn hoàn nội bảo vật cũng không ít. Hơn nữa, đầu chó vương kia một kiện không gian trang bị, Hứa Dương âm thầm sai sử dưới hết lộn lại đây, giờ phút này đang ở hắn trong tay. Đáng tiếc chính là. Đầu chó vương không gian trang bị, tựa hồ có cái gì khóa linh tinh, vô pháp mở ra. Bên trong đến tuột cùng có cái gì, hắn cũng không biết. Chỉ có thể đủ giao cho viện nghiên cứu đi nghiên cứu, như thế nào đem đầu chó vương không gian trang bị mở ra. Thần Sơn bảo khố bên trong, cất giữ một ít không gian trang bị, ở hang động đá vôi bên trong tiến vào dưới hết trong bụng thoát đi là lúc, hứa dương đơn giản kiểm kê một chút, thuận tay cầm vài món không gian trang bị ra tới. Đều đặt ở càn khôn hoàn trung. Hứa dương cảm thấy càn khôn hoàn cấp bậc. Hẳn là phi thường chi cao, thế nhưng có thể đem không gian trang bị thu vào bên trong. Giới hết không biết đi bộ đi nơi nào. Khi nào trở về, cũng không xác định. Hứa dương cũng không lo lắng giới hết chạy thoát, nó một giới trung tâm, đang ở béo cóc móng vốt đầu. Hơn nữa, hứa dương có thể mơ hồ cảm ứng được giới hết tồn tại, tùy thời đều có thể cho nó truyền lại ý niệm. Một giới trung tâm ở hứa dương trên người, giới hết cũng vô pháp rời đi hứa dương quá dài thời gian. Hứa dương đang ở viết báo cáo. Về tiến vào đệ nhị không gian tổng kết, hắn cảm thấy, chính mình ở đệ nhị không gian nội trải qua, có thể nói truyền kỳ, ai cũng so ra kém chính mình. Giới hết tương đối đặc thủ, cho nên tạm thời đơn giản lấy linh sủng lực quá. Cầu đầu nhân tin tức, hứa dương tương đối viết kỹ càng tỉ mỉ, hắn so bất luận kẻ nào rõ ràng hơn cầu đầu nhân lai lịch cùng tin tức. Thế thi phù chi thuật, hắn cũng không có dấu giếm. Đây là cầu đầu nhân nhất tộc độc hữu bí thuật. Trước mắt mà nói, trừ bỏ hứa dương. Tạm thời không có ai có thể học được. Mạc lão đầu đối này hẳn là sẽ thực cảm thấy hứng thú, Hứa Dương cảm thấy, có thể ở Mạc lão đầu trên tay, lại xảo trá một hai cụ giáp thi. Trừ bỏ cẩu đầu nhân sự tình, còn có xử lý cái khác tổ chức một chút sự tình, cũng cần nói một chút, này đó đều là công lao a. Hứa Dương cảm thấy, chính mình chức vị hẳn là sẽ lại thăng một hai cấp, sắp trở thành đại lão một bậc tồn tại. Lớn nhất tin tức, không gì hơn đệ nhị không gian trung tâm bí mật, kia một đài thật lớn bánh răng máy móc Cùng với vẻ mục cắt cắt tin tức. Mục cắt cắt thế nhưng không có chết. Không biết, hắn hay không sẽ xuất hiện ở trên địa cầu. Mà mục cắt cắt vị trí, đến tận cùng là cái nào văn minh thế giới. Này đó, đều là một điều bí ẩn. Đệ nhị không gian tồn tại, tựa hồ cùng mục cắt cắt nơi văn minh thế giới có liên hệ. Hứa dương báo cáo đặc biệt trường. Tất cả mọi người viết xong, hắn còn ở viết. Trương Tri Thu không có nhìn đến hứa dương báo cáo, cố ý lại đây vừa thấy, phát hiện hứa dương còn ở viết. hứa dương a. Ngươi ở viết cái gì a? Không biết vì sao, nhìn đến hứa dương múa bút thành văn bộ dáng, tổng cho hắn một loại, hứa dương lại nếu không đứng đắn cảm giác. Ta phát hiện đại bí mật a, muốn viết kỹ càng tỉ mỉ một chút. Hứa dương cũng không ngẩng đầu lên địa đạo. Cái gì đại bí mật? Trương Chi Thu rất tò mò, thấu đi lên vừa thấy, chỉ là nhìn mấy hành, sắc mặt tức khắc nghiêm túc lên. Hứa dương, này đó cũng chưa nói cho những người khác đi. Không có, tạm thời chỉ có ta biết. Kêu hành, báo cáo đừng viết cùng ta cùng đi thấy ân lão đại đi hứa dương báo cáo thượng viết nội dung quá dò người cất giấu một cái ngập trời đại bí mật ta nay tất là thuộc về tối cao cơ mật hành hứa dương đem báo cáo trộm trong tay cùng trương chi thu cùng đi thấy ân trường không căn cứ nào đó bí ẩn văn phòng nội ân trường không ngồi ở ghế trên hứa dương ngồi ở bên cạnh trương chi thu ngồi ở một bên hứa dương đem đệ nhị không gian hiểu biết cùng với về cầu đầu nhân lai lịch mục cắt cắt tin tức kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật ra tới Hơn nữa, đưa điện thoại di động thượng hình ảnh, tất cả đều chuyển cho cơ mật thiết bị thượng. Nhìn mặt trên một trương trương hình ảnh, ân trường không cùng trương chi thu sắc mặt ngưng trọng. Chương 420, lại đến trang bước thời điểm. Hứa Dương đem sự tình nói xong lúc sau, vẻ mặt tò mò mà nhìn ân trường không. Ân Tổng trưởng Tây Bắc Đại Thảo Nguyên Hạ kia cụ thầy khô, đến tột cùng có cái gì lai lịch à, nói nói bái. Ân trường không, hẳn là biết một ít bí sự. Việc này, quan hệ cực đại, đề cập độ cao cơ mật trên nguyên tắc là không cho phép nói cho ngươi. Ân trưởng không nhìn hứa Dương liếc mắt một cái, lại nói nếu ngươi đã đề cập, ta liền phá lệ nhắc lên. Kia cụ thây khô, chúng ta từng đem này xưng là bất tử thây khô, đã từng phát hiện quá bảy cụ, vận dụng trung cực vũ khí mới đưa này tiêu diệt. Tây Bắc phát hiện kia cụ, có lẽ là lúc trước cá lọt lưới, mà hiện giờ kết hợp ngươi ở đệ nhị không gian phát hiện tin tức, bất tử thây khô lai lịch có điểm không đơn giản, đề cập đến một cái không biết văn minh. Ân trưởng không dừng một chút. Mới nói tiếp, ta chỉ có thể nói cho ngươi này đó, nếu ngươi muốn biết càng nhiều, chỉ có đem ngươi chức vị tăng lên đi lên, đạt tới có thể biết được bên trong cơ mật độ cao. Này xem như cố gắng sao. Ân trường không tuy rằng, chỉ là đơn giản đề cập một chút, hứa dương lại là từ giữa, đoán được một ít. Trong lòng không cấm khiếp sợ không thôi, lúc trước vì tiêu diệt này đó cái gọi là bất tử thây khô, thế nhưng vận dụng trung cực vũ khí. Hứa dương vì thế nghĩ tới một chỗ. Cái kia tràn ngập truyền thuyết địa phương. Từng có nhà khoa học mất tích địa phương, cũng là hoa hạ trung cực vũ khí thí nghiệm địa phương. Kêu một mảnh hoa mạc, đó là bất tử thây khô xuất hiện nơi, mà lúc trước trung cực vũ khí, trừ bỏ thí nghiệm ở ngoài, có lẽ càng là vì tiêu diệt bất tử thây khô. Này trong đó cất giấu một cái đại bí mật. Ân trưởng không không nói, hứa dương biết truy vấn cũng vô dụng Có lẽ, chỉ có chờ đến chính mình, trở thành tổng trưởng là lúc mới có tư cách biết được này đó cơ mật. Ta những cái đó thu hoạch, là ở chỗ này kiểm vẫn là mặt khác tìm một chỗ kiểm kê a. Cơ mật sự tình nói xong, lại đến trang bước lúc. Hứa Dương cảm thấy, chính mình lập lớn như vậy công, đặc biệt là phát hiện đệ nhị không gian trung tâm, cùng với bao gồm mục cắt cắt tin tức, đủ để thăng hai cấp thậm chí ba cấp. Khoảng cách trở thành đại lão lại gần một bước. Kiểm kê công tác trước mắt là Cung Kim Hùng phụ trách, ngươi tìm Cung Kim Hùng là được. Trương Chi Thu mở miệng nói. Vậy được rồi. Hứa Dương rời đi mà thất, đi tìm Cung Kim Hùng kiểm kê một chút thu hoạch. Ở căn cứ nội một cái đại đường trung Cung Kim Hùng dẫn theo mười mấy thành viên, đang ở kiểm kê thu hoạch, đem các loại linh vật phân loại trang hảo. Đương nhiên, trang linh vật đều là dùng không gian trang bị. Bọn học sinh đang ở khoe ra chính mình thu hoạch, thổi phồng chính mình như thế nào như thế nào đạt được nhiều như vậy bảo vật. Kim Trường An một bên ra bên ngoài đào đồ vật, một bên cảm khái nói, đệ nhị trong không gian mặt, thật là khắp nơi đều có bảo A, đi đường đều có thể đủ nhặt được linh quạng, nếu không phải không gian vòng tay trang không dưới. Ta còn có thể nhặt được càng nhiều. Mọi người khỏe miệng chịu chịu, vẻ mặt lục trí, Kim Trường An thứ này, mẹ nó vận khí thật sự thật tốt quá. Ở đây nhiều người như vậy, liền số hắn thu hoạch nhiều nhất. Hơn nữa, lúc trước trong đội ngũ không ít đội viên, đều từ hắn trong tay phân đến một ít linh quạng. Cung Kim Hùng nhìn Kim Trường An phi thường trang bước, một kiện tiếp theo một kiện ra bên ngoài đáo các loại linh quạng, linh dược, thần khí, không cấm răng đau, nhớ tới lúc trước hứa dương từ mang sơn đệ nhị không gian ra tới khi trang bước bộ dáng. Kim Trường An đồng học, thỉnh cầu ngươi mò một chút có thể chứ? Nị mạ, như vậy một kiện một kiện ra bên ngoài đảo, muốn đảo tới khi nào? Nga, kia tốt. Kim Trường An bắt lấy không gian vòng tay, trực tiếp đem bên trong đồ vật, toàn bộ đổ ra tới. Dầm. Ngáy mắt xếp thành một tòa tiểu sơn. Đảo xong một cái không gian vòng tay lúc sau, cầm lấy mặt khác một con không gian vòng tay, dầm một tiếng, lại đổ ra tới. Cung Kim Hùng khỏe miệng run rẩy, thứ này cố ý. Nị mạ. Khẳng định là cùng hứa dương đi được thân cận quá, lây dính thượng một chút hứa dương không đứng đắn Thế nào, này thu hoạch còn tính có thể đi. Kim Trường An đắc ý rào rạng. Có thể. Kiểm kê công tác ở liên tục. Thu hoạch nhiều nhất là Kim Trường An cùng Sở khinh Vân hai người. Kim Trường An hai cái không gian vòng tay, trong đó một cái là hứa dương cấp, đều cấp chứa đầy các loại bảo vật. Mà Sở khinh Vân một kiện không gian vòng tay cùng một kiện không gian kim trứng, hai cái không gian trang bị cũng chứa đầy đồ vật. Không ít đội viên Đều từng ở Kim Trường An trên tay, đạt được một ít linh quạng, chỉ là này đó phân ra đi linh quạng, Kim Trường An bất kể tính ở bên trong, tất cả đều cho những cái đó đội viên. Chờ đến mọi người thu hoạch đều kiểm kê xong, Cung Kim Hùng mới ngạc nhiên phát hiện, thiếu một người. Hứa Dương đâu? Hắn cùng Trương Tổng trưởng không biết đi nơi nào. Một người học sinh trả lời. Hứa Dương thu hoạch thế nào a? Cung Kim Hùng rất tò mò. Kim Trường An hai cái không gian vòng tay, trong đó một cái là Hứa Dương cấp. như vậy. Hứa Dương thu hoạch như thế nào đâu? Hắn đem không gian vòng tay cho Kim Trường An, hắn trên người cũng chỉ dư lại một kiện không gian Kim trứng đi. Hoặc là, hắn có khác không gian trang bị. Hắn là không tồi. Sở Kinh Vân trả lời. Hứa Dương đến tột cùng thu hoạch như thế nào, chỉ có chính hắn mới biết được. Hứa Dương tới. Lâm Hải Phong nói một câu. Hứa Dương thảnh thơi thảnh thơi mà tới. Cung đội trưởng, ta tới kiểm kê một chút thu hoạch. Nga, không biết thu hoạch thế nào. Cung Kim Hùng tò mò hỏi. Ai, giống nhau giống nhau, không nhiều ít ta. Hứa dương thở dài một hơi, đem không gian kim trứng lấy xuống dưới, đem bên trong đồ vật, tất cả đều đổ ra tới. Có vài món thần khí, càng có rất nhiều linh quạng, còn có một ít linh dược, bao gồm cầu đầu nhân trong bộ lạc tìm kiếm đến thuốc viên. Liên như vậy, cung kim hùng có chút há hốc mồm. Theo lý thuyết, lấy hứa dương năng lực, không nên chỉ có như vậy một chút thu hoạch ra. Gần trước mắt điểm này đồ vật, đừng nói cùng kim Trường an, sợ khinh vân so. Liền lâm hải phong đều so ra kém đi. Đừng nóng đội sao, còn có đâu. Hứa dương xua xua tay nói. Cung kim hùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nói sao, hứa dương sao có thể mới như vậy một chút thu hoạch. Nột, cái này ngoạn ý đáng giá đi. Hứa dương đem từ á Ma hội thành viên trong tay đoạt tới linh quạng lấy ra tới. Cung kim hùng vừa thấy, tức khắc kinh hỉ không thôi. Thứ tốt ta. Gần là này một khối linh quạng, liền có thể để được với mấy chủ kiện nhất tinh thần khí thu hoạch. Thứ tốt đi. Còn có đâu? Hứa Dương lại lấy ra một khối tới, ẩn chứa kim rệ chi khí linh quạo. Cung Kim Hùng vui sướng không thôi, thứ tốt, thứ tốt à, này, đây chính là rèn phi kiếm hảo tài liệu a, Hắn cảm thấy, chính mình phi kiếm có cơ hội tăng lên một chút. Đừng kích động sao, này đó đều là tiểu ngoạn ý lạc. Hứa Dương hồn không thèm để ý bộ dáng. Nga, còn có cái gì? Cung Kim Hùng bình tĩnh xuống dưới, nhìn Hứa Dương trăng bước. Nột, cho ngươi cái ngoạn ý. Hứa Dương lấy ra một quả màu đen chiếc nhẫn, mặt trên khắc dấu phức tạp phù văn. Không gian trang bị. Cung Kim Hùng lại lần nữa nhịn không được kinh hỉ lên. Không sai. Hứa Dương đem không gian trang bị bông, tiếp theo lại lấy ra một quả tới, sau đó lại lấy ra một quả tới. Kim Trường An bọn người đã xem đến chết lặng, vẫn luôn cảm thấy, Hứa Dương thu hoạch khẳng định không ít. Nhưng mà, lại là như thế nào cũng không thể tưởng được, hắn thu hoạch, ở đây mọi người thêm lên, đều so ra kém A. Trường 421 Đến đây đi, dùng bảo vật tạm chết ta đi. Nhìn Hứa Dương trang bức mà một quả tiếp theo một quả móc ra không gian trang bị, cung kim hùng từ lúc ban đầu kinh hỉ, đến bây giờ bình tĩnh không gợn sóng, thậm chí một đầu hạt tuyến. Có thể, có thể, dùng một lần tất cả đều lấy ra tới đi. Thật sự chịu không nổi Hứa Dương này trang bức bộ dáng. Quả nhiên, vừa rồi Kim Trường An kia trang bức bộ dáng, đều là lây dính Hứa Dương không đứng đắn tật xấu. Nga, kia tốt. Hứa Dương lên tiếng Ở cung kim hùng còn không có phản ứng lại đây là lúc, dầm một tiếng, quang hoa lộng lây, một đống linh quạng đổ ra tới, trực tiếp đem cung kim hùng trôn ở phía dưới. Nhìn xếp thành tiểu sơn giống nhau linh quạng, trực tiếp đem cung kim hùng cấp trôn ở phía dưới, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nị mạ, này cũng quá nhiều đi. Lấy cách. Linh quạng phiên động, cung kim hùng chui ra tới, một đầu hát tuyến. Cố ý. Hứa dương tuyệt đối là cố ý. Bất quá nhìn đến nhiều như vậy linh quạng, cung kim hùng không có chút nào sinh khí ngược lại hưng phấn mà phát run. Này đó, đều là tài nguyên A. Đủ để, đem thiên vong chỉnh thể thực lực tăng lên một cái bậc thang. Mà có này đó linh quẳng lúc sau, thần khí rèn tài liệu, cũng sẽ sung túc lên. Không nói nhân thủ trang bị một kiện thần khí đi, ít nhất quan trọng thành viên, cùng với quan trọng cương vị thượng thành viên, tất nhiên có thể trang bị thượng một kiện thần khí. Mặc dù cấp thấp một chút, lại cũng không phải đặc chế kim loại vũ khí có thể so. mau kiểm kê một chút, trang lên. Cung Kim Hùng hưng phấn mà phân phó nói. Cung đội trưởng, ta này còn có một ít, muốn hay không tất cả đều lấy ra tới A. Hứa Dương lại mở miệng. Còn có. Cung Kim Hùng hai mắt sáng ngời. Hứa Dương thật là thiên vong phúc tinh A. Về sau đệ nhị không gian mở ra, Hứa Dương cần thiết là không thể thiếu tiến vào người được chọn A. Mau, mau lấy ra tới. Hưng phấn mà miệng đều liệt đi lên. Dầm. Cung Kim Hùng bị nện ở trên mặt đất. Lúc này đây, đem hắn nện ở trên mặt đất không phải linh quạng, mà là thần khí. Mặc dù chỉ là nhất tinh cấp bậc thần khí, tất cả mọi người sợ ngây người. Cầu đầu nhân thần khí đông đảo, không ít người đều thu được một ít, trừ bỏ lưu lại thích hợp chính mình sử dụng ở ngoài, còn lại đều kiểm kê nhập kho, phân phối cấp mặt khác yêu cầu thành viên. Nhưng mà, nhìn đến hứa dương lấy ra tới thần khí, tất cả mọi người mộng bức. Nị mạ, đây là đem cầu đầu nhân thần khí, tất cả đều cấp đoạt sao. Không khỏi quá nhiều đi. Cung Kim Hùng cũng đốc. Nhiều như vậy thần khí A. Hứa dương, ngươi còn có cái gì, dùng một lần lấy ra tới đi. Hắn đều hết trô nói rồi. Linh quặng đem hắn cấp trôn ở phía dưới, hiện tại thần khí đem hắn cấp tạp ngã trên mặt đất. Hứa dương tuyệt đối là cố ý lậu hắn. Bất quá, cung kim hùng một chút đều không bực, ngược lại hưng phấn không thôi. Càng nhiều càng tốt A, nếu là có thể đem chính mình cấp tạp chết, cũng không mệt. Này đó, đều là bảo bối A, đều đại biểu cho thiên vong thực lực, cao hơn một cái bậc thang. Cung đội trưởng. Ta kia tiếp muốn bắt đồ vật, có điểm đại, có điểm trọng a, ngươi vẫn là lẽ tránh đi." Hứa Dương hảo tâm nhắc nhở nói, "Có bao nhiêu đại, có bao nhiêu trọng? Nếu có thể đủ tạm chết ta, ta cũng không oán không hối hận." Cung Kim hùng mắt trợn trắng. Chính mình đường đường ngũ tinh viên mãn người tu hành, sẽ bị bảo vật tạm chết. Nếu là thật sự bị tạm chết, cũng bị chết đáng giá. "Cung đội trưởng, không phải nói giỡn, thật sự có điểm trọng." Hứa Dương trịnh trọng nói. "A, Hứa Dương a, Ngươi đây là khinh thường ta ngũ tinh thực lực sao? Nếu có thể đủ bị bảo vật tạp chết, ta cung kim hùng tất cảm vinh hạnh, tái nhập sử sách, danh truyền lại đời sau giới, không oán không hối hận a. Cung kim hùng khép cười một tiếng. Hắn cảm thấy, lấy hứa dương không đứng đắn, ngoài miệng nói nghiêm túc, chờ đến chính mình né tránh lúc sau, tay không chừng lấy ra một hai kiện khinh phiêu phiêu đổ vật tới đâu. Tạp chết chính mình. Vui vùa cái gì vậy, nếu là bảo vật thật sự nhiều đến đủ để tạp chết chính mình, hắn cung kim hùng chết mà không oán Không những sẽ không trách cứ hứa dương, ngược lại sẽ từ trong xương cốt cảm tạ hắn dùng bảo vật, đem chính mình cấp tạp chết. Cung đội trưởng, ta lần này là nghiêm túc. Hứa dương hết trôi nói rồi. Kê 24 căn cây cột, trọng lượng nhưng không nhẹ. tập là khẳng định tạp bất tử cung kim hùng. Tạp thương nhưng thật ra có khả năng. Ta cũng là nghiêm túc. Cung kim hùng vẻ mặt nghiêm túc chi sắc. Đến đây đi, hứa dương, dùng bảo vật tạp chết ta đi. Hảo đi, ta đây thành toàn ngươi. Hứa dương bất đắc dĩ. Cung kim hùng loại này yêu cầu, lần đầu tiên gặp được A. Một khi đã như vậy, vậy thành toàn hắn hảo. Đều làm một chút A. Hứa dương về phía sau thối lui, làm vây xem mọi người, đều lui ra phía sau một chút. Cung kim hùng nhìn đến hứa dương sát có chuyện lạ bộ dáng, vẻ mặt nghi hoặc, hay là hứa dương thật sự thu hoạch như thế thật lớn. Hứa dương bước càn khôn hoàn, vung tay lên, từng cây đen như mực cây cột xuất hiện. chống rồng hướng tới cung kim hùng tạm đi xuống. Ngoa tàu Cung Kim hùng nhịn không được bạo một câu thổ khẩu, cả người liền bị trôn ở cây cột phía dưới. Nhìn đến Hứa Dương bước ra tới màu đen cây cột, Kim Trương An, Giang Lâm đám người trợn tròn mắt. Trong đầu, Cầm Lòng không đậu mà nhớ tới, tháp cao đỉnh lối vào, hai sườn tàn lưu cây cột hệ dễ. Lại vừa thấy Hứa Dương ném ra cây cột, trong lòng tức khắc bừng tỉnh, những cái đó cây cột đều là Hứa Dương cấp lộng đoạn mang về tới a. Nhưng, mẹ nó mặt vỡ chỗ, như thế nào giống bị gặm quá giống nhau. Cung đội trưởng, ngươi còn hảo đi. Hứa Dương cười ha hả mà mở miệng hỏi, "Ta thực hảo." Cung Kim Hùng trong lòng khiếp sợ không thôi, mặc dù bị đè ở cây cột hạ, trong lòng lại là dị thường hưng phấn. Nhìn đến cây cột thượng, những cái đó phức tạp phù văn, hắn biết rõ, này đó cây cột giá trị. Thu hoạch kiểm cây xong, Cung Kim Hùng cả người đều mừng rỡ không khép miệng được. Kế tiếp mấy ngày, Hứa Dương chờ học sinh cử hành đại tụ hội, hung hăng mà điên rồi một phen. Lúc sau, đó là ngợi khen nghi thức. Sở hữu học sinh Thấp đều là một giang nhất tinh, cao một giang nhị tinh, tỉ như Kim Trường An chờ mấy người. Mà hứa dương từ nguyên bản một giang nhị tinh, lên tới hai giang nhất tinh. Là sở hữu học sinh trung, chức vị tối cao. Ngợi khen nghi thức lúc sau, bọn học sinh tổ chức thành đoàn thể ở Tây Nam hung hăng mà chơi mấy ngày, từ nay về sau liền tới rồi phân biệt thời khắc. Bọn học sinh lưu luyến chia tay, phản hồi lẫn nhau nơi đặc huấn viện. Bọn họ đều là nhóm đầu tiên đặc huấn viện học sinh trung tinh Anh, thiên vong tương lai trụ cột vương vàng mà từ Ngô Ca đệ nhị không gian rèn luyện trở về lúc sau kỳ thật đã có thể tốt nghiệp chỉ là thực lực thượng lượng cũng không sẽ tiến vào thiên võng đội ngũ bên trong chấp hành một ít yêu cầu cao độ nhiệm vụ trong tương lai thời gian sẽ theo bọn học sinh thực lực tăng lên mà không ngừng để cao nhiệm vụ còn ở thích hợp cương vị thượng phát huy tác dụng dần dần trở thành thiên võng đội ngũ trung mới mẻ máu tương lai lộ còn rất dài ngày mai ta liền phải trở lại kinh thành ngồi ở căn cứ mặt sau trên sườn núi Sở Kinh Vân nói. Ngươi thiếu ta tiền còn không có cấp. Hứa dương nhìn chầm chầm sở khinh vân mở miệng nói. Buồn hẳn là thương cảm ly biệt, nhưng mà hứa dương một câu, liền đem ly biệt không khí, mang ai thành đòi nợ không khí. Sở khinh vân nhìn chầm chầm hắn. Ngày mai chúng ta liền phải phân biệt, ngươi nói lời này thích hợp sao. Thích hợp à, ngươi ngày mai đều phải đi rồi, hiện tại không tìm ngươi đòi tiền, kia phải chờ tới khi nào. Hứa dương đúng lý hợp tình địa đạo. Chương 422, vì tìm bạn gái, đem xả hầm đi. Ngươi cảm thấy ta là cái loại này, thiếu tiền không còn người sao. Sở Kinh Vân sáng ngời con ngươi, liền như vậy nhìn chầm chầm hắn. Khó nói. Hứa Dương trầm ngâm nói, lúc trước nói tốt, ngươi tìm ta đánh nhau, đánh một trận cho ta 10 vạn, đến bây giờ ngươi một phân tiền cũng chưa cho ta. Ngươi như vậy là tìm không thấy bạn gái. Sở Kinh Vân nghiêm túc địa đạo. Ta không tìm bạn gái A. Hứa Dương tiếp tục đúng lý hợp tình. Chờ ta trở về lúc sau, đem tiền chuyển cho ngươi. Ta như thế nào cảm giác? Ngươi là gạt ta, nam tử hán đại trợ phu, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, sở khinh vân chém đinh chặt sắt địa đạo. Hứa dương liếc nàng độ ngực liếc mắt một cái, hơi hơi cố lấy, tuy rằng không lớn, nhưng ít ra liếc mắt một cái cũng có thể đủ nhìn ra được tới, đó là thuộc về nữ sinh bộ ngực. Chính là ngươi không phải nam tử hán A. Thở dài một hơi, hứa dương ưu thương nói, ngươi như vậy lừa gạt ta một cái người nghèo, quá phận A, nói tốt đánh một trận cấp 10 vạn, vì bồi ngươi đánh nhau, ta dễ dàng sao. Yên tâm, ta khẳng định sẽ đem tiền cho ngươi. Trầm mặc. Hai người cũng chưa nói chuyện, lâm vào trầm mặc bên trong. Ngày mai, ta liền phải trở lại kinh thành, lúc này đây phân biệt, không biết khi nào, chúng ta mới có thể tái kiến. Sở khinh vân nhìn chầm chầm hứa dương, lại lần nữa mở miệng nói. Phân biệt là vì tiếp theo gặp lại, ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tâm. Hứa dương cười ha hả. Ngươi như vậy là tìm không thấy bạn gái. Ngươi không cần lo lắng cho ta, liền tính tìm không thấy bạn gái. Ta cũng sẽ không tìm bạn trai, điểm này ngươi có thể yên tâm. Hứa Dương vẻ mặt trịnh trọng địa đạo. Chúng ta vẫn là tâm sự đánh nhau sự tình đi. Sở Kinh Vân cảm thấy, cùng Hứa Dương thảo luận tìm không thấy bạn gái vấn đề, là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Vẫn là tâm sự đánh nhau sự tình tương đối thật sự. Ngươi còn thiếu ta đánh nhau tiền A, trước đem tiền cho đi. Hứa Dương vươn tay nói. Sở Kinh Vân nhìn chầm chầm hắn, không nói. Hai người liền như vậy ngồi, vẫn duy trì trầm mặc. Giang Lâm ngẩng đầu nhìn trời, cùng Vương Tuyết Phượng sóng vai đi tới. Ngày mai ta phải về thẩm thành. Ân, Ta nhất định sẽ đại bại ngươi. Không có khả năng, ngươi cả đời đều không thể. Không có gì là không có khả năng. Vương Tuyết Phượng dừng lại bước chân, kiên định địa đạo. Vậy ngươi cố lên. Giang Lâm ngắm nàng liếc mắt một cái, tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời. Giang Lâm, ngày mai ta liền phải sẽ thẩm thành. Ngươi có cái gì muốn cùng ta nói sao? Vương Tuyết Phượng nhìn chầm chầm Giang Lâm nói. Ở đệ nhị không gian nội, Giang Lâm có mấy lần trợ nàng thoát ly cầu đầu nhân vây quanh, kia một đôi đại chùy dũng mãnh vô cùng. Thật nam nhân. Đủ mãnh Giang Lâm nhìn chầm chầm Vương Tuyết Phượng sau một lúc lâu, nghẹn ra một câu, thuận buồm xuôi gió. Ngươi như vậy, sẽ tìm không thấy bạn gái. Ta không nghĩ tới tìm bạn gái a bạn gái không có gì dùng. Giang Lâm lắc đầu nói. Cái gì? Vương Tuyết Phượng vẻ mặt khó có thể tin chi sắc. Nghe nói hứa Dương không tìm bạn gái. Độc thân thực lực phi thường cường nam nhân Hay là, Giang Lâm cũng là Vì cái gì không tìm bạn gái Tìm bạn gái quá mệt mỏi Ta không muốn sống đến như vậy mệt Giang Lâm trầm ngâm nói Như thế nào sẽ, ngươi xem có bạn gái Một đám sống được nhiều vui vẻ a Vương Tuyết Phượng ngạc nhiên nói Kỳ thật, chân chính vui vẻ thời gian Là thực đoạn, chỉ có như vậy Vài giây đi, qua đi liền không có gì đặc thủ Giang Lâm lắc đầu thở dài Cho nên a vì kia vài giây vui sướng Chà, giá nhiều như vậy, không đáng giá a. Mị mạ. Vương Tuyết Phượng đều trợn tròn mắt. Mẹ nó, này tin tức lượng trùng mực có điểm đại a. Nhìn Giang Lâm lắc đầu thở dài thần sắc, Vương Tuyết Phượng suýt nữa ý nhịn không được, muốn một gậy gộc gõ khai hắn đầu nhìn xem, vì sao sẽ có như vậy kỳ ba ý tưởng. Người đây đều là nghe ai nói? Vương Tuyết Phượng cũng không biết, chính mình giờ phút này là cái gì tâm tình. Hứa Dương a, ta cảm thấy rất có đạo lý. Hứa Dương. Vương Tuyết Phượng cảm thấy huyết áp có điểm cao hay là cùng Hứa Dương đi thân cận quá người, đều sẽ bị hắn mang ai. Nếu là Hứa Dương tìm bạn gái đâu? Hứa Dương tìm bạn gái, quan ngươi chuyện gì a? Giang Lâm Vô Ngữ điệu đạo. Vậy ngươi cả đời làm độc thân cầu đi. Vương Tuyết Phượng nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Hôm nay, Vô Pháp Hàn huyên. Mạnh Thanh, ta thích ngươi. Bên kia, Mạnh Đức Siêu cái này giả mập mạp, trong tay cầm không biết nơi đó trích hoa dại, tiến đến Mạnh Thanh trước mặt nói. Nhìn đến giả mập mạp Mạnh Đức Siêu đưa qua kia một thốc hoa dại, Mạnh Thanh sắc mặt liền đen. Ngươi mẹ nó truy nữ sinh, ở ven đường tùy tiện xả mấy đóa hoa dại liền tới rồi. Thành ý đâu? Lan, ta không thích ngươi. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là người tốt. Mạnh Đức Siêu chưa từ bỏ ý định. Ta là thiệt tình thành ý thích ngươi, tuyệt đối nhất sinh nhất thế đều sẽ không cô phụ ngươi. Vì tỏ vẻ thành ý của ta, ta nguyện ý đem chúng ta sinh hải tử cùng ngươi họ. Mạnh Thanh tức giận đến muốn đá hắn mấy đá. Nị mạ, cái này giả mập mạp thật là đủ vô sỉ a! Mọi người đều họ mạnh, hai tử với hai họ, không đều là họ mạnh sao? Lan. Đêm đó, Hứa Dương, Kim Trường An, Giang Lâm, Kỳ Viêm, Mạnh Đức Siêu, Lâm Hải Phong, Thôi Đảo, Điền Phong, Chính Đông Hổ, Tạ Nhạc đỉnh đám người tụ ở bên nhau uống rượu. Ta thất tình A. Mạnh Đức Siêu rót một ly bia, thở dài một hơi nói. Hứa Dương khinh thường giả mập mạp liếc mắt một cái, ngươi này đều còn không có bắt đầu đâu, từ đâu ra thất tình. Chính là... Ta nói ngươi ánh mắt thật sự không được a, thế nhưng thích Mạnh Thanh kia nữ hán tử. Kim Trường An khinh thường nói. Kim Trường An nói không sai, kia nữ trừ bỏ sẽ sáng lên, nơi nào hảo. Kỳ viêm phụ họa. Giang Lâm, Thôi Đảo, Điền Phong đuổi kịp, cơ hồ đem Mạnh Thanh hắc đến không đúng tí nào. Mà cách đó không xa, Mạnh Thanh chờ nữ sinh, cũng ở tụ hội đâu, giờ phút này chính hắc một khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi. Đều đừng nói nữa, kỳ thật ta cũng thất tình. Lâm Hải Phong thở dài một hơi. Cấp chính mình hai điều xà đổ một chén rượu, làm chúng nó chậm rãi uống lúc sau, vẻ mặt yêu thương địa đạo. Ngươi lại làm sao vậy? Ta tìm tưởng tiểu vũ thổ lộ, nàng nói ta không thành ý. Tưởng tiểu vũ, kinh thành đặc huấn viện một người nữ sinh. Vậy ngươi triển lắm một chút thành ý a Thôi đào vâu ngữ địa đạo. Ta cũng tưởng a chính là nàng cho ta một nan đề, hỏi ta nếu nàng đói bụng, ta có thể hay không đem xà hầm cho nàng ăn, cái này kêu ta như thế nào trả lời? Lâm Hải Phong thực ú buồn. Như thế nào một đám, đều muốn hầm chính mình xà A? Nịm A, ta dưỡng hai điều xà dễ dàng sao? Hứa Dương, Kim Trương An, Giang Lâm mấy cái tổn hữu cũng liền thôi, mẹ nó, liền chính mình, coi trọng mắt nữ sinh, đều muốn hầm chính mình xà A. Chẳng lẽ, chính mình chỉ có đem xà hầm, mới có thể đủ tìm được bạn gái? Yêu thương A. Hứa Dương đám người một đầu hát tuyến, cái kia tưởng tiểu vũ đồng học, khẳng định là đồ tham ăn A. Không phải ta nói ngươi, tìm bạn gái như vậy chuyện quan trọng. Liền không cần cố hai điều sả, không bằng hầm đại gia cùng nhau ăn một đốn thật tốt. Kim Trường An vẻ mặt hận sắt không thành thép địa đạo. Kim Trường An nói đúng, vì bạn gái, vẫn là hầm đi. Giang Lâm phụ họa, thôi đảo, kỳ viêm mấy người đổi kịp. Lan, một đám hỗn đàn. Lâm Hải phong hắc một khuôn mặt, nị mạ, một đám đều nhớ thương chính mình hai điều xả. Trường 423, vành trướng hoác lỗi. Tới tới tới, uống rượu, không phải ta nói các ngươi hai cái, rất tốt nghiên hòa. Như thế nào có thể lãng phí ở tìm bạn gái thượng đâu? Hứa Dương giơ lên chén rượu nói. Các ngươi nột, đều hẳn là kiên định tự mình, lấy tu luyện làm trọng, chờ bạn gái tìm tới muôn tới, chúng ta nam nhi, liền phải có nảy ngạo khí. Hứa Dương nói đúng. Kim Trường An phụ hoạ. Các ngươi xem ta, hiện tại bất chính là bị nữ sinh đảo đuổi theo sao? Nói lên Tống Linh Linh đảo truy hắn, Kim Trường An liền rất đắc ý. Biết Kim Trường An cùng Tống Linh Linh sự tình tôi đảo, kỳ viêm mấy người, đều vẻ mặt vô ngữ Tống Linh Linh cái kia nữ sinh cũng là kỳ ba. Kim Trường An truy nàng thời điểm, các loại do dự. Chờ đến Kim Trường An tiến vào đặc huấn viện, không hề có truy nàng hành động, lúc này mới nóng nảy, trái lại đảo truy. Kỳ Viêm, Điền Phong mấy người khinh thường mà nhìn Hứa Dương cùng Kim Trường An liếc mắt một cái. Nếu là thật nghe Hứa Dương, chờ nữ sinh tới đảo truy, xong con bê, cả đời độc thân cầu đi. Này hai người không có áp lực, mẹ nó một cái nữ thần đảo truy, trực tiếp cự tuyệt độc thân vương giả. Một cái khác đâu? Đang ở bị nữ sinh đảo đuổi theo, ngẫu nhiên còn giải một phen cầu lương, nói những lời này tự nhiên không hề áp lực. Tìm cái gì bạn gái A, một người tự do tự tại thật tốt. Giang lâm ngạo nghệ nói. Từ tú ân ái, chịu khổ chân tường bị đảo, mũ biến lục lúc sau, giang lâm trầm ổn xuống dưới, ý tưởng đều thay đổi. Không ham thích với tìm bạn gái. Cảm thấy, vẫn là độc thân hảo A. Ít nhất, không cần lo lắng tóc bị lục. Biết nội tình hứa dương, vô ngữ mà nhìn hắn một cái. thứ này là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng trong lòng có bóng ma sợ tìm cái bạn gái lại đem hắn tóc nhiễm lục một lần bởi vậy trong lòng có một loại kháng cự ý niệm duy trì duy trì tìm cái gì bạn gái vẫn là tu luyện quan trọng đối đối tu luyện quan trọng bạn gái nơi nào có tu luyện quan trọng thôi đảo kỳ viêm đám người cười ha ha phụ hoạn mà cách đó không xa các nữ sinh phiến miệng một đám độc thân cầu xứng đáng chính là a tìm không thấy bạn gái Liền nói bạn gái không có tu luyện quan trọng. Hôm sau, bọn học sinh muốn phản hồi từng người nơi đặc huấn viện. Hữu nghị là ở trong chiến đấu thành lập lên. Phân biệt, kỳ thật cũng không có cái gì thương cảm, lẫn nhau nói chuyện phiếm phần mềm đều bỏ thêm bạn tốt, càng là kiến một cái đàn, có thể nói chuyện phiếm thậm chí video. Chân chính có thương cảm, có lẽ chỉ có chuẩn bị đầu nhập tình yêu cuồng nhiệt chung nam nữ. Hứa dương chờ nam thành đặc huấn viện học sinh, tụ ở bên nhau, chờ đợi phản hồi nam thành đặc huấn viện. Nam Thành Đặc Huấn Viện mang đội là Lưu Đại Căn cùng Dư Cường, chủ yếu phụ trách cụ thể hành trình sự vật là Dư Cường cùng mấy cái Nam Thành Đặc Huấn Viện huấn luyện viên, bao gồm Hạ Vân ở bên trong. Hạ Vân là phụ trách nữ sinh. Chờ lát nữa, ta liền phải đi trở về. Lưu Đại Căn tìm được Hạ Vân, nỗ lực làm chính mình biểu hiện ra không tha cùng thương cảm tới. Hạ Vân sửng sốt. Người phải đi về. Đúng vậy, phải đi về. Lưu Đại Căn gật gật đầu nói. Không biết vì sao. Hạ Vân trong lòng thế nhưng có chút không tha. Mỗi ngày đều nhìn đến Lưu Đại Căn ở chính mình trước mặt lắc lư, chợt chi gian, phát hiện về sau khả năng sẽ không lại có như vậy tình cảnh, trong lòng lại là có có điểm nhàn nhạt cảm giác mất mát. Cuối năm, chờ ta đi kinh thành xem biểu tỷ thời điểm, chúng ta tái kiến đi. Trầm mặc một hồi lâu, Hạ Vân mở miệng nói, "Đi kinh thành?" "Ngươi đi kinh thành làm gì?" Lưu Đại Căn sững sốt địa đạo, "Đi xem ngươi a." Hạ Vân cảm giác chính mình huyết áp lại có điểm tiêu thăng dấu hiệu. Hôn đàn này độc thân đến bây giờ, hoàn toàn là xứng đáng. Ta lại không ở Kinh Thành, ngươi đi Kinh Thành nhìn không tới ta à. Ngươi không phải trở lại Kinh Thành sao? Hạ Vân ngạc nhiên. Không phải a, ta là Nam Thành đặc huấn viện viện trưởng, trở lại Kinh Thành làm gì? Lưu Đại Căn cho nàng một cái, ngươi có phải hay không ngốc ánh mắt? Ngươi, ngươi cùng ta lăn. Hạ Vân tức giận đến mặt đều đỏ. Hôn đàn a. Lão nương không cũng ở Nam Thành đặt hấn viện sao? Ngươi tới cáo cái giám đường a. Lưu Đại Căn bĩu môi, cùng ngươi nói cá biệt, đều còn có thể sinh khí. Nữ nhân này thật là khó có thể thuyết phục. Hứa Dương đám người một đầu hất tuyến, nhìn cái này kỳ ba viện trưởng cũng không biết muốn nói gì. Ngươi đi tìm chết đi. Hạ Vân cảm giác chính mình tức giận, hoàn toàn áp không được a. Rút ra kiếm tới liền chém. Nhìn Hạ Vân múa may bảo kiếm, đuổi giết Lưu Đại Căn một màn. Hứa Dương bọn người đã nhìn quen không trách. Nam Thành. Hứa Dương đám người về tới Nam Thành Đặc huấn viện. Đặc huấn viện học sinh, ở Tiêu Văn Vinh dẫn rất hạ, hoan nên mọi người trở về. Từ Tây Bắc căn cứ trở về lúc sau, bọn học sinh tu luyện càng thêm chăm chỉ, toàn bộ đặc huấn trong viện tiến vào một loại điên cuồng tu luyện hình thức bên trong. Tiêu Văn Vinh đối này thực vừa lòng. Cố gắng bọn học sinh một phen. Trở lại Nam Thành Đặc huấn viện, Hứa Dương đám người nhẹ nhàng lên, vẫn là nơi này hảo a. Một đạo bóng hình xinh đẹp ở trong đám người vọt ra. Hướng tới Hứa Dương đám người chạy tới. Tống Linh Linh. Vừa thấy đến Tống Linh Linh chạy vội lại đây vui sướng bộ dáng, hứa dương đám người khỏe miệng chịu vừa kéo, dầm một tiếng tránh ra, đem Kim Trường An bại lộ ra tới. Đừng kích động, trước công chúng, phải có điểm cảm thấy thẹn. Kim Trường An giơ tay ngừng muốn nhào lên tới Tống Linh Linh nói. Tống Linh Linh kinh hỉ sắc mặt một suy sụp, bất quá chợt lại nở nụ cười, vãn trụ Kim Trường An cánh tay. Trường An, ngươi rốt cuộc đã trở lại, một ngày không thấy được ngươi, ta chỉnh trái tim đều loạn loạn. Lam ơn chúng ta vừa trở về liền không cần giải cầu lương hảo đi kỳ viêm nhịn không được phun tào nói đoàn người cùng các bạn học chào hỏi mới vừa tiến vào đặc huấn viện một người dáng người cường tráng trên mặt trường hồ bột phấn nam sinh đi ra hứa dương ta muốn khiêu chiến ngươi tất cả mọi người ngốc. thế nhưng còn có người dám khiêu chiến hứa dương ngoa tào vị này chính là ai a thoạt nhìn tựa hồ có điểm quen mắt ta người vị nào a hứa dương sững sốt một chút thế nhưng có người chủ động đứng ra ai điện thật là hiếm lạ ta hoang lỗi ngươi ngươi là hoang lỗi hứa dương vẻ mặt khó có thể tin chi sắc khó trách thoạt nhìn đối phương có điểm quen mắt chỉ là hoang lỗi như thế nào biến thành như vậy một cái điều bộ dáng dáng người liền cường tráng hơn nữa dâu dìa sùng sảm tựa hồ thật dài thời gian không có thổi qua không sai ta chính là hoang lỗi ta phải hướng ngươi khiêu chiến hoang lỗi vẻ mặt kiên định địa đạo ngươi muốn khiêu chiến ta a Đương nhiên có thể, bất quá ngươi trước đợi lát nữa, ta hiểu biết một chút tình huống. Hứa Dương vẻ mặt nghi hoặc, hoắc lôi thứ này, khi nào trở nên như thế bành trướng. Vị nào đồng học nói cho ta nghe một chút đi, đây là tình huống như thế nào. Hứa Dương, là cái dạng này, hoắc lôi gia hỏa này, không biết bị cái gì kích thích, thức tỉnh rồi tân năng lực, gần nhất đều ở nổi điền tu luyện, đem chúng ta đều cấp đánh bại, hiện tại bành trướng đâu. Đúng vậy, hắn trước kia là một hệ thức tỉnh, gần nhất lại thức tỉnh rồi thổ hệ biến thành thổ một song hệ thức tỉnh bành trướng đến một so còn muốn một cái đánh chúng ta ba cái đâu không ít học sinh nghe được do hỏi sôi nổi phun tào lên tuy rằng không biết hoắc lỗi bị cái gì kích thích thế nhưng lại lần nữa thức tỉnh hạng nhất năng lực hơn nữa bành trướng đến kỳ cục hứa dương đám người không có trở về phía trước nam thành đặt huấn trong viện hắn thực lực đệ nhất à hiện tại hắn đã bành trướng đến muốn khiêu chiến hứa dương đệ nhất cao thủ nóng nỗi chương 424, chuẩn bị đột phá ba tinh hứa dương bừng tỉnh Khó trách chính mình một hồi tới, hoác lỗi liền khiêu chiến chính mình. Mẹ nó, nguyên lai like là bành trướng. Đánh biến nhược cha vua địch thủ, cho rằng chính mình thật sự thực lưu bức, trực tiếp tới khiêu chiến chính mình. Muốn tiếp tục làm cái thứ nhất cao thủ đâu. Lại là không biết, hoác lỗi gia hỏa này, đến tột cùng bị cái gì kích thích, thế nhưng lại lần nữa thức tỉnh. Hay là, là bởi vì bị soát xuống dưới, không có thể tham dự đệ nhị không gian thăm dò, bởi vậy chịu kích thích. Nhưng không có khả năng A, trong gần tượng. Hoắc lôi tố chất tâm lý, đều không phải là như thế chi kém. Hú hồ, có thể tiến vào đặc huấn viện học sinh, tố chất tâm lý đều là trải qua khảo hạch. Nếu ngươi muốn khiêu chiến, vậy đến đây đi. Hứa dương quyết định, làm Hoắc lôi biết, lẫn nhau trên lệnh, đến tuột cùng có bao nhiêu đại. Đều không phải là thức tỉnh rồi song hệ năng lực, liền có thể khiêu chiến chính mình. Đến đây đi. Hoắc lôi cả người thổ hoàng sắc quang mang long lãnh, bùn đất tung bay, cỏ cây tung hành. Hứa dương kinh ngạc một chút, Hoắc lôi thực lực. Sắc thật bạo trướng. Nếu là hắn ở Tây Bắc căn cứ là lúc, đã có bực này thực lực nói, như vậy đệ nhị không gian thăm dò danh lạch, khẳng định có hắn một cái. Bất quá, trước sau vẫn là nhược tra. Ta muốn ra tay. Hứa Dương nâng lên một bàn tay nói. Đến đây đi, làm ta kiến thức một chút. Hoác lỗi bành trướng, khí thế như hồng, phảng phất có thể nghiền áp hết thảy. Thứ lạc. Hứa Dương giơ tay một ném, một cái cánh tay thô lôi điện chi xà chạy trốn đi ra ngoài, trực tiếp nhào hướng hoác lỗi rất đơn giản một cái công kích. Lôi điện chi xả ném sau khi ra ngoài, trực tiếp đột phá Hắc Lôi thật mạnh phòng hộ, cuốn quanh ở hắn trên người. Bùm bùm. Điện hoa lóng lánh. Hắc Lôi cả người đều run rẩy lên, đầu từng cây dựng thẳng lên. Tiến bộ là chuyện tốt, nhưng không cần bành trướng a. Hứa Dương vu vụ Hắc Lôi bả vai, thở dài một hơi nói. Quả nhiên, là ta bành trướng. Hắc Lôi thở dài một hơi. Ngươi có thể nhận thức đến chính mình bành trướng, đây là chuyện tốt. Hứa Dương vui mừng điệu đạo. Trở lại nam thành đặc huấn viện, tự nhiên không tránh được lại là một phen tụ hội. Bọn học sinh hội tụ ở trên quảng trường lớn, kim trường an đám người, ở đại thổi đặc thổi chính mình ở đệ nhị không gian sự tích, như thế nào anh dũng vô địch, quét ngang bát phương. Một phen thổi phồng xuống dưới, làm một đám không có tiến vào ngâu ca đệ nhị không gian bọn học sinh hâm mộ không thôi. Ta và các ngươi nói, lúc ấy ta ở trong đại điện, mang theo ta hai điều xà, quét ngang bát phương, ở đông đảo ngự thú hệ trung mở một đường màu tới. Lâm Hải Phong mặt mày hớn hở mà thổi phồng chính mình anh dũng sự tích. Hứa dương đám người hắt một khuôn mặt, không mặt mũi vạch trần hắn lời nói dối. Chính nói đến cao hứng, đột nhiên một người đồng học nói, Lâm Hải Phong, không đúng đi, ta như thế nào nghe nói, ngươi bị nguyền rùa, cùng hai điều xà hợp thành nhất thể, lão thảm. Nị mạ. Lâm Hải Phong sắc mặt tối sầm, cái nào hỗn đản nói rõ trô yếu, quá mẹ nó không trưởng nghĩa. Không thấy được chính mình đang ở khoác lác sao. Người nghe ai nói? Tên kia đồng học dơ lên di động, nói: "Trên diễn đàn nói a, ngươi cùng Trình Đông Hổ bị nguyên rủa cùng chiến sùng hợp thể, diễn đàn đều truyền đi rồi, hình ảnh đều có đâu." Ngoa Tạo. Lâm Hải Phong móc di động ra, đăng nhập trời cao vong bên trong diễn đàn, ở nói chuyện phiếm khối, quả nhiên nhìn đến một cái thiệp. Mặt trên có mấy chương trình Đông Hổ cùng hắn lúc ấy cùng chiến sùng hợp thể ảnh chụp, giới thiệu hắn cùng Trình Đông Hổ, lúc ấy lại như thế nào thê thảm. Hôn đàn a. Lại vừa thấy thiệp phía dưới hồi phục Lâm Hải Phong sắc mặt càng đen. Ngoa tạo, ta như thế nào cảm giác? Lâm Hải Phong cùng hai điều xà hợp thể lúc sau, biến xoáy đâu, chỉ có ta một người có loại cảm giác này sao? Ta cũng có loại cảm giác này. Quả nhiên, Lâm Hải Phong dưỡng xà là chính xác. Đột nhiên hiện, Trình Đông Hổ cùng gấu trúc hợp thể, trở nên hảo manh à, ha ha ha. Chẳng những manh, con mẹ nó buồn cười. Sau đó, nhìn đến Trình Đông Hổ trả lời. Mập mập tờ, mạnh đức ngươi cái tên mập chết tiệt, dám nói bậy ta muốn khiêu chiến ngươi mạnh đức này thiệp thế nhưng là giả mập mạp mạnh đức lâm hải phong quyết đoán trả lời bôi nhỏ đây là bôi nhỏ ảnh chụp là giả đại gia không cần mắc mưu giả mập mạp ngươi cái hỗn đảng ta muốn cùng ngươi một mình đấu lưu bức thổi không nổi nữa các bạn học lúc này đều ở trên diễn đàn thủy một bên hi hi ha ha nói lâm hải phong nói thật ngươi cùng xà hợp thể lúc sau thật sự biến xoáy đúng vậy chẳng những xoáy còn mẹ nó thực buồn cười lan lan một đám hỗn đản lâm hải phong hắt một khuôn mặt tiến vào đệ nhị không gian học sinh bên trong lâm hải phong cùng trình đông hổ là tao nội nhất thảm người trí nhất nị mạ thế nhưng cùng chính mình chiến sủng hợp thể lúc ấy đó là vẻ mặt tuyệt vọng nội tâm cực độ hỏng mất đều do giả mập mạp lâm hải phong nghiến răng nghiến lợi tìm tới trình đông hổ hai người quyết định tìm một cơ hội liên thủ đem giả mập mạp tấu một đốn quá mẹ nó hố. tụ hội kết thúc hứa dương về tới ký túc xá Nam ở trên giường, thở ra một hơi, rốt cuộc đã trở lại. Hơn nữa, không cần lại đè nặng cảnh giới, có thể đột phá đến Tam Tinh cấp bậc. Hắn cảm giác Sở khinh vân hẳn là không sai biệt lắm, sắp đột phá Tam Tinh cấp bậc. Lấy này Lữ bản tính, một khi đột phá, khẳng định sẽ đến khiêu chiến chính mình. Cũng là thời điểm đột phá, đột phá đến Tam Tinh cấp bậc khí quả đã tích lũy xong. Lâu như vậy không có khai bảo dương, chờ đến sau khi đột phá, có thể chơi tiểu trò chơi khai bảo dương. Chỉ mong có thể khai ra đại bảo Dương tới. Nộ khí trị không thiếu, kinh hách giá trị cũng tích góp một ít. Trông lên ở bên nhau, có thể đạt được hơn 20 vạn kinh giận giá trị tài hữu. Hứa Dương cảm thấy, chính mình về sau muốn nhiều hơn tích lũy một chút kinh hách giá trị mới được. Thật lâu không có lên mạng dọa người video, chờ sau khi đột phá, yêu cầu tốn chút thời gian, tìm một ít khủng bố video, hoặc là chính mình chế tác một ít dọa người video, đến trên mạng đi, hẳn là có thể tích góp không ít kinh hách giá trị. Liên minh trang áp thượng, có thể một ít khủng bố giá trị tương đối cao video, đều là một đám người tu hành, không cần lo lắng dọa ra cái gì tật xấu tới. Đệ nhị không gian nội đại bộ phận thu hoạch đều ở giới hết trong bụng. Này chỉ cóc, cũng không biết lưu đi nơi nào. Bất quá, kia một đạo mạc danh liên hệ, vẫn là có thể cảm ứng được giới hết tồn tại. Hứa Dương không có vội vã đem nó triệu hồi tới, một giới trung tâm ở trên người mình, giới hết là trốn không thoát đâu, không rời đi chính mình, linh sủng nó là làm định rồi. Từ càn khôn hoàn nội lấy ra khí quả tới, một viên tiếp theo một viên nhét vào trong miệng. Khí quả, hóa thành từng đạo khí nguyên tiến vào đan điển, khí chỉ bên trong khí nguyên, bắt đầu thông thả mà dâng lên. Hứa dương từng viên khí quả nhét vào trong miệng, từng đạo khí nguyên tiến vào trong cơ thể, hội tụ ở đan điển khí chỉ bên trong, thực lực không ngừng dâng lên, khoảng cách tam tinh cấp bậc càng ngày càng gần. Đối với hứa dương mà nói, tu luyện là không tồn tại bình cảnh, chỉ cần đem khí nguyên lấp đầy, liền có thể đột phá Tăng trưởng thực lực phương thức, phi thường đơn giản, có được cũng đủ khí nguyên. Mà gia tăng khí nguyên nhanh nhất phương thức, là khai bảo dương, tích lũy khí quả. Đây là trước mắt mới thôi, nhanh nhất, nhẹ nhàng nhất, nhất lối tắt phương thức. Nếu không, chỉ dựa vào chính mình hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa vì khí nguyên, thực lực tăng trưởng độ, so những người khác còn muốn chầm nhiều. Trường 425, bước vào ba tinh cấp bậc. Hứa dương để ép thời gian dài như vậy thực lực, khí quả tích lũy không ít. Chẳng những đủ để đột phá đến tam tinh cấp bậc, thậm chí đủ để đem thực lực tăng lên tới tam tinh viên mãn trình độ. Mặc dù không đến tam tinh viên mãn, tam tinh cao cấp lại là ván đã đóng thuyền. Khí quả một viên tiếp theo một viên ăn xong đi, đan điển khí chỉ bên trong khí nguyên, không ngừng dâng lên, béo cóc hưng phấn mà nhảy bắn lên. Trong chốc lát nhảy lên núi giả, trong chốc lát nhảy lên khí chỉ phía trên, núi giả bên cạnh huyền phù mâm tròn thượng. Mà nó móng bước nhỏ chung, trước sau bắt lấy một quả màu xanh biết hạt châu. Đó là giới hết một giới trung tâm. Ầm vang, khí nguyên lấp đầy khí chỉ, hơn nữa giật ra tới. Đan điền một trận chấn động, bộc phát ra nổ vang tiếng động. Khí chỉ tụ xuống, khí nguyên chạy xuôi mà ra. Ngay sau đó, đan điền không ngừng kết trương, một cái hồ nước hình dáng bắt đầu ở trong đan điền hiện lên. Hứa Dương tiếp tục ăn mấy cái khí quả lúc sau, liền khoanh chân mà ngồi, nhìn trong đan điền biến hóa. Ầm vang, mênh ngông quang hoa bên trong, đan điền không ngừng mở rộng. Khí nguyên hướng tới bốn phương tám hướng chạy xôi mà ra, mà một cái so phía trước khí chỉ còn muốn rộng lớn gấp 10 lần không ngừng hồ nước xuất hiện. Nguyên bản lấp đầy khí chỉ khí nguyên, ở cái này hồ nước bên trong, biến thành nhợt nhạt một tầng. Núi giả cũng bắt đầu mở rộng. Phi kiếm, lôi điện truy chờ thần khí, đều nở rộ ra quang mang nhạt nhạt. Đại biểu cho một loại năng lực lá sen, cũng dần dần mở rộng một ít, lá sen mặt trên phù văn, thoạt nhìn càng phức tạp mà rõ ràng. Béo cóc hình thể, bắt đầu không ngừng bạo bụng càng thêm tròn trịa, thoạt nhìn có vài phần dáng điệu thơ ngây, mà trên đầu xuất hiện đệ tam viên ngôi sao. dầm khí đường bên trong khí nguyên quay cuồng lên, hơn nữa không ngừng giảm bớt, mà núi giả thượng thần khí cấp bậc bắt đầu tăng lên. hơn nữa một bộ phận khí nguyên bị cái kia thần bí mâm tròn hấp thu, chờ đến khí nguyên không hề giảm bớt, khí đường bên trong khí nguyên chỉ còn lại có nhợt nhạt một tầng. cùng này so sánh chính là lôi điện truy cấp bậc tăng lên một bậc, đạt tới tứ tinh cấp bậc. Mà còn lại phi kiếm, thanh long đao, khôi giáp, áo choàng trờ thần khí, trực tiếp tăng lên tới tam tinh cấp bậc, cùng cảnh giới ngang hàng. Đại biểu cho các loại năng lực lá sen, phiến la biến dạy, biến khoan. Hứa dương nhìn mở rộng lúc sau khí chỉ, biến thành một cái hồ nước, hẳn là có thể gọi là khí đường. Khí đường bên trong, chỉ còn lại có nhợt nhạt một tầng khí nguyên. Sau khi đột phá, sẽ tiêu hao khí nguyên tăng lên thần khí cấp bậc, ra ngoài hứa dương dự kiến, bởi vậy nguyên bản dự đánh giá. Có thể trực tiếp đem thực lực tăng lên tới tam tinh viên mãn, hoặc là tam tinh cao cấp khí quả số lượng, hiện tại trở nên không thế nào đủ rồi. Tam tinh viên mãn là không có khả năng, mặc dù là tam tinh cao cấp, đều có điểm huyền. Không hề trở ngại, không có bất luận cái gì bình cảnh trực tiếp đột phá. Để ép lâu như vậy thực lực, rốt cuộc bước vào hoàn toàn mới cảnh giới, thoát khỏi nhược tra thân phận. Lấy ra khí quả tới, tiếp tục một quả tiếp theo một quả ăn lên. Khí nguyên không ngừng bổ sung tiến vào khí đường bên trong nguyên bản nhợt nhạt một tầng khí nguyên bắt đầu thong thả dâng lên lên. Đan điển khí đường so phía trước mở rộng gấp 10 lần không ngừng, hơn nữa cấp bậc cũng tăng lên. Bởi vậy khí quả bổ sung khí nguyên số lượng tự nhiên xuất hiện giảm xuống, mà muốn tăng lên thực lực yêu cầu càng nhiều khí quả. Không ngừng mà ăn khí quả, đan điển khí đường bên trong khí nguyên không ngừng dâng lên, mà béo cốc trở nên sinh động lên. Ở khí đường bên trong bơi lội, theo khí nguyên gia tăng, béo cốc thậm chí còn lẻn vào khí nguyên bên trong tới một cái lặn. Thứa Dương phát hiện, chính mình cùng béo cóc chi gian, xuất hiện một tia liên hệ. Đây là trước đây không có tình huống. Này một tia nhàn nhạt liên hệ, có thể cho hắn cảm ứng được, béo cóc cùng chính mình là nhất thể, tựa hồ là thuộc về chính mình tu luyện ra tới, tánh mạng giao hòa chi vận. Hoặc là nói, cùng loại với tiểu thuyết chung, tu luyện giả tu luyện ra tới nguyên anh cùng loại. Này một tia liên hệ, còn tương đối nhược, Thứa Dương cũng không thể thao tác béo cóc, bất quá lại là có thể ở trình độ nhất định thượng, cấp béo cóc truyền lại ý niệm làm nó dựa theo chính mình ý niệm hành sự. Khí nguyên không ngừng gia tăng, chờ đến hứa dương đem cuối cùng một quả khí quả ăn xong, khí nguyên đã lấp đầy khí đường 2 phần 3. Khoảng cách tam tinh cao cấp, chỉ kém như vậy một chút. Hứa dương cũng không có vì thế cảm thấy tiếc nuối, ở sau khi đột phá, thần khí cấp bậc đi theo tăng lên, thuộc về ngoại ý muốn chi hỉ. Hơn nữa, thần khí cấp bậc tăng lên, tăng phúc sức chiến đấu cũng tương ứng tăng lên. Thực lực, cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng Trước mắt mà nói. Thần khí cấp bậc phần lớn là cố định, vô pháp tăng lên. Có thể tăng lên cấp bậc thần khí là phi thường chi thưa thớt, hơn nữa tăng lên điều kiện hà khắc, yêu cầu hao phí rất nhiều tài nguyên. Tỷ như Thiên Vong Phi kiếm chi thuật, cố nhiên có thể theo cấp bậc tăng lên, chỉ là yêu cầu lấy tinh huyết thời khắc tuần dưỡng, hao phí rất nhiều tài nguyên, thậm chí còn cấp bậc tăng lên, còn theo không kiểm tự thân thực lực tăng lên. Chẳng qua phi kiếm chi thuật sắc bén phi phàm, đều không phải là tầm thường thần khí có thể bằng được. Hứa Dương đứng dậy, cảm thụ một chút thực lực của chính mình, tâm tình trào dâng lên, đột phá đến tam tinh cấp bậc lúc sau, thực lực tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Giờ phút này, Hứa Dương tự tin, cho dù là tứ tinh cấp bậc trung cao thủ đứng đầu, đều không thể uy hiếp đến chính mình. Thậm chí, vận dụng 40 mê đại đao, mặc dù là giống nhau ngũ tinh cấp bậc người tu hành, đều có thể đủ xử lý. Hứa Dương có một loại cảm giác, theo chính mình cảnh giới tăng lên, càng đến mặt sau, thực lực càng vượt qua cùng cấp bậc người tu hành. Nếu nói Phía trước cảnh giới, thực lực vượt qua cùng cảnh giới gấp đôi nói, như vậy lúc này cảnh giới, thực lực muốn vượt qua cùng cảnh giới một chút năm lần. Tiếp theo cái cảnh giới, thực lực chỉ sợ cũng sẽ vượt qua cùng cảnh giới gấp hai. Lấy loại này tăng lên phương thức, mỗi đột phá một cái cảnh giới, liền sẽ tiến thêm một bước mở rộng cùng cấp bậc chi gian thực lực trên lệnh, đem cùng cấp bậc người tu hành xa xa ném ở sau người. Càng đến mặt sau, thực lực ưu thế càng rõ ràng, vượt cấp chiến đấu cũng đem càng nhẹ nhàng. Cảm thụ được thực lực tăng lên, Hứa dương có một loại cảm giác, lại lần nữa đối mặt mục cắt cắt nói, sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, thậm chí còn có khả năng phá hắn phòng ngự. Nâng lên bàn tay, lôi quang chợt lóe, một phen tiểu xảo phi đao huyền phù ở bàn tay thượng. Phi đao tựa như thật thể, không hiểu rõ người, chỉ sợ nhìn không ra tới, này đem phi đao, kỳ thật là lôi điện ngưng tụ. Đột phá tam tinh lúc sau, đối với lôi điện khống chế lực, có thật lớn tăng lên. Hiện giờ, có thể thoải mái mà đem lôi điện, ngưng tụ thành đúng sự thật thể phi đao. Một thanh này phi đao tuy rằng tiểu xảo, nhưng mà này chất chứa lôi điện chi lực, lại là cực kỳ khủng bố. Lôi điện phi đao vượn quanh Hứa Dương thân hình lượn vòng vài vòng. Hứa Dương cảm giác chính mình nếu là ngưng tụ ra mấy chục bính lôi điện phi đao tới, cùng nhau công hướng địch nhân, uy lực tuyệt đối không yếu, thậm chí còn so thuốc dục phi kiếm phương tiện nhiều. Hơn nữa, lôi điện phi đao còn có thể đủ nổ mạnh, bộc phát ra trong nháy mắt cường đại lực sát thương. Ở địch nhân ngăn cản phi đao là lúc, chợt phanh một chút nổ mạnh, Tuyệt đối có thể khởi đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đem lôi điện phi đao thu hồi, ý niệm vừa động, phía sau lôi quang chợt lóe, rầm rập dựng thẳng lên từng điều lôi điện chi xà. Bởi vì ở ký túc xá nội, không gian hữu hạn, mỗi một cái lôi điện chi xà chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Nhưng mà, lại trường thượng trăm điều nhiều. Chương 426, thực lực bạo tăng. Đột phá phía trước, Hứa Dương có thể ngưng tụ ra hai mươi mấy điều lôi điện chi xà, sau khi đột phá, bạo tăng tới rồi thượng trăm điều. Ở ký túc xá nội, chịu giới hạn trong không gian nhỏ hẹp, hứa dương ngưng tụ lôi điện chi xà, chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Bất quá, đây là bởi vì cao cường độ áp súc lôi điện, trực tiếp đem cánh tay lớn nhỏ, cơm chế áp súc tới rồi ngón cái lớn nhỏ duyên cớ, uy lực không những không có yếu bớt, ngược lại càng cường. Bởi vì thể tích tiểu, công kích càng có vẻ linh hoạt. Đương nhiên, hứa dương cũng có thể giống đột phá phía trước như vậy, ngưng tụ ra tay cánh tay lớn nhỏ lôi điện chi xà, hơn nữa số lượng thượng trăm điều. Đột phá đến tam tinh cấp bậc lúc sau, lôi xả thuật khống chế chi lực, đồng dạng được đến tăng lên, đạt tới tinh thông cấp bậc, lôi xả thuật trùng các loại thao tác phương pháp, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Khoảng cách lôi xả thuật đại thành, nhưng thật ra còn kém một ít. Có lẽ, đột phá tứ tinh lúc sau, mới có cơ hội đạt tới đại thành. Hứa Dương chẳng những có thể đem lôi điện chi xả ngưng tụ thành ngón cái lớn nhỏ, càng là có năng lực ngưng tụ ra thùng nước đại thật lớn lôi điện chi xả. Lôi xả thuật công kích thủ đoạn đông đảo, đạt tới tinh thông lúc sau, Hứa Dương thao tác lôi điện chi lực, càng thêm tùy tâm sử dụng, có thể thi triển ra càng nhiều lôi điện công kích pháp môn. Kỳ thuật lôi xả thuật cũng không có quá cụ thể công kích pháp môn, cửa này lôi điện tu luyện chi thuật, chủ yếu tu luyện chính là đối với lôi điện khống chế chi lực, gen luyện đối với lôi điện tùy tâm sử dụng năng lực. Lôi điện khống chế chi lực càng cường, càng có thể tùy tâm sử dụng, như vậy lôi điện công kích phương pháp liền càng nhiều, càng có thể thi triển các loại uy lực thật lớn, thả lại phức tạp thủ đoạn tới. Đây mới là lôi xả thuật tinh túy nơi. Công kích phương pháp, kỳ thật toàn dựa tu luyện giả tự hành cân nhắc cùng tìm hiểu, có thể cân nhắc ra cường đại phát môn, như vậy lôi xả thuật công kích chi lực liền sẽ càng cường đại. Nếu là có thể làm được, lôi xả thuật trung vạn xà lao nhanh cảnh giới, như vậy bực này công kích tuyệt đối là không yếu. Trên trời dưới đất, đầy trời đều là lôi điện chi xả, có thể nghĩ, bực này công kích chi lực là cỡ nào cường đại, đối với lôi điện khống chế chi lực lại đem đạt tới một cái cái dạng gì trình độ. Thừa Dương cảm thấy, nếu là chính mình có thể làm được, vung tay lên liền vạn xà xuất kích, cũng đủ tung hoành một phương. Bất quá, lôi xà thuật có lẽ, cũng không tính quá cao cấp. Rốt cuộc, chỉ là trung bảo Dương khai ra tới. Chân chính cao cấp hóa, cần thiết là đại bảo Dương A. Chỉ có đại bảo Dương ra tới đồ vật, mới là độc nhất vô nhị, cường đại vô cùng. Thì như hệ thống, còn có khí nguyên thuật, cùng với càn khôn hoàn. Sau khi đột phá, càn khôn hoàn không gian lại mở rộng. càn khôn hoàn. Có thể trang cái khác không gian trang bị, có thể nghĩ, đều không phải là tầm thường không gian trang bị đơn giản như vậy. Hứa dương thậm chí còn hoài nghi, theo thực lực của chính mình tăng lên, càn khôn hoàn không ngừng mở rộng, đến mặt sau có lẽ có thể trang vật còn sống. Đều không phải là không có loại này khả năng. Giới hết trong bụng, tự thành một giới, bên trong cũng có thể cung vật còn sống sinh tồn, quả thực tựa như một cái tiểu thế giới. Trừ bỏ lôi xà thuật ở ngoài, độc hệ năng lực, hắc ám hệ năng lực, cùng với phong hệ khống chế lực đều có thật lớn tăng lên. Độc hệ năng lực có thể diễn hóa ra càng nhiều độc tố, càng mãnh liệt độc tố tới, cùng với đa dạng càng nhiều. Hơn nữa độc tố cũng bị hóa hư vì thật, có đột phá năng lượng phòng hộ năng lực. Đối với độc hiệu được, cùng với vận dụng cao hơn một cái bậc thang. Trong đầu diễn độc kinh lại lần nữa mở ra, xuất hiện càng cao một bậc nội dung. Chế độc phương diện năng lực đồng dạng có không nhỏ tăng lên. Hắc ám năng lực đồng dạng tăng lên không nhỏ, chẳng sợ ở thái dương hạ đều có thể đủ chế tạo ra mấy mét trong phạm vi hạt cám, trừ bỏ chế tạo hạt cám ở ngoài, hạt cám hệ ăn mòn chi lực cũng được đến rất lớn cường hóa. Phong hệ năng lực đồng dạng như thế, phong hệ diễn sinh không khí thao tác chi lực cũng được đến cường hóa. Hứa Dương cảm thấy chính mình dựa theo Kim Trường An hỏa tiễn phun ra phương pháp vận dụng phong hệ năng lực, nói không chừng có thể tiến hành cự ly ngắn phi hành, ít nhất có thể khiến cho chính mình giống hỏa tiễn giống nhau sông lên giữa không trung, tốc độ càng là có cực đại tăng lên. Bước vào tam tinh cấp bậc lúc sau, thực lực có thật lớn tăng lên, không hề là tay mơ. Mặc dù chỉ là tiểu binh cấp bậc, lại cũng là tiểu binh trung bá vương. Dựa theo tu hành giới cách nói, nhất tinh nước trà, nhị tinh tay mơ, tam tinh tiểu binh, hiện giờ rốt cuộc bước vào tiểu binh cấp bậc. Hơn nữa là tiểu binh trung bá vương. Có thể khiêu chiến, cùng với xử lý tứ tinh đem siêu cấp tiểu binh bá vương. Đan Điền khí đường trung khí nguyên, lấp đầy 2 phần 3, thiếu chút nữa liền có thể bước vào tam tinh cao cấp mà bước vào tam tinh cấp bậc lúc sau khí chỉ mở rộng gấp 10 lần không ngừng, chẳng những diện tích mở rộng, chiều sâu cũng gia tăng rồi. bởi vậy muốn lấp đầy khí đường, sở yêu cầu khí quả số lượng bạo tăng. thăng cấp lúc sau khí quả bổ sung khí nguyên công hiệu cũng có điều rơi chậm lại. hứa dương cảm thấy có lẽ cùng khí quả là nhị tinh cấp bậc khi khai ra tới nguyên nhân có quan hệ, khí quả ẩn chứa khí nguyên cấp bậc có lẽ cùng chính mình trước mặt thực lực cấp bậc có liên hệ. hiện giờ bước vào tam tinh cấp bậc. Không biết tiểu trò chơi, hay không còn sẽ thăng cấp. Hẳn là có thể khai ra đại bảo Dương tới đi. Thời gian dài như vậy không có chơi tiểu trò chơi, hơn nữa đột phá tới rồi tam tinh cấp bậc, giờ phút này hẳn là khí vận chính vượng là lúc. Lấy điện thoại di động ra tới. Hứa Dương phát hiện, nay bộ sản phẩm trong nước trí năng cơ, càng ngày càng thần. Chẳng những không tạp, hơn nữa bắt đầu không cần nạp điện. Lượng điện trước sau cũng đủ, vẫn luôn không xong. Hứa Dương thậm chí có điểm hoài nghi, không phải tiểu trò chơi biến dị mà là mẹ nó này bộ di động thức tỉnh rồi. đương nhiên, đến tuột cùng là tiểu trò chơi biến dị, vẫn là di động thức tỉnh. Hứa Dương vô pháp xác định, cũng tìm không thấy đáp án. Tiến vào tiểu trò chơi, quen thuộc giao diện xuất hiện. Hứa Dương hít sâu một hơi, không có vội vã khai quải, mà là trực tiếp chơi tiếp. Thời gian dài như vậy không có khai bảo Dương, đều có điểm mới lạ. Thực lực tăng cường, các phương diện năng lực đều có thật lớn tăng lên, tỉ như phản ứng lực, tốc độ từ từ. Nhưng mà ở chơi tiểu trò chơi thượng, Lại là như cũ tựa như một người bình thường chơi trò chơi giống nhau. Xét đến cùng, là tiểu trò chơi đặc thù khiến cho các loại năng lực, đều không thể phát huy ra tới, trước sau ở vào người thường trình độ. Hứa dương đầu tiên làm quen một chút xúc cảm. Thao tác trò chơi tiểu nhân, một cái ố vương một cái ố vương nhảy qua đi. Không có khai quải kết quả là, hoặc là nhảy mấy cái ố vương liền nằm liệt giữa đường, hoặc là trước sau không có bảo dương ố vương xuất hiện. Liên nhất phổ biến, xuất hiện tần suất tối cao cửa hàng tiện lợi ố vông Đều không xuất hiện Quen thuộc xúc cảm lúc sau Hứa Dương mới bắt đầu khai quải chơi tiểu trò chơi Không có trước tiên sử dụng kinh dận giá trị khai quải Mà là chỉ một sử dụng nộ khí trị khai quải Nộ khí trị số lượng cũng đủ Còn so kinh hách giá trị nhiều quá nhiều Bởi vậy điểm này tiêu hao, Hứa Dương hoàn toàn không đệ bụng Hứa Dương tích góp nộ khí trị phương thức Đối với lúc này Hứa Dương mà nói Trở nên đơn giản nhiều Cho tới bây giờ Nộ khí trị đều vẫn luôn ở soát Nộ khí trị 333 333. Tiểu Xuyên Thiên Diệp vẫn luôn tự cấp hắn suất nộ khí trị, Hứa Dương cảm thấy, Tiểu Xuyên Thiên Diệp nộ khí trị có thể suất vài thập niên. Ít nhất, ở trên người nàng đủ mọi màu sắc, không có loại trừ rất phía trước, sẽ vẫn luôn cống hiến nộ khí trị. Đương nhiên tiền đề là Tiểu Xuyên Thiên Diệp vẫn luôn tồn tại. Chương 427, tiểu trò chơi lại lần nữa thăng cấp. Nhìn đến nộ khí trị cuồn cuộn không ngừng mà nhập trướng, Hứa Dương không cấm bắt đầu tự hỏi, chính mình hay không hẳn là nhiều tìm mấy cái giống tiểu xuyên thiên diệp như vậy đối đầu, cấp đối phương lưu lại một chút khắc sâu đồ vật, làm cho bọn họ không có lúc nào làm mà cấp chính mình cống hiến nộ khí trị. Phương pháp này, tựa hồ thật sự thực không tồi a. Đến nỗi trả thù, hứa dương căn bản liền không để bụng, theo thực lực của chính mình càng ngày càng cao, đối phương càng không thể có thể trả thù, để lại cho bọn họ sẽ chỉ là tuyệt vọng. Hứa dương lấy nộ khí trị khai quải, thao tác tiểu nhân một cái ô vương một cái ô vương nhảy qua đi, từ khai ra xong hệ thống tới lúc sau song hệ thống trồng lên khai quải, càng có cơ hội khai ra đại bảo dương tới, cùng với cái khác bảo vật, Mà đơn hệ thống khai quải, hiệu quả muốn yếu bất không ít. Bất quá, khí quả lại là có thể khai ra tới, xuất hiện tần suất chỉ là hơi chút giảm xuống một ít mà thôi. Nộ khí trị tích góp số lượng không ít, có thể khai ra không ít khí quả tới, nếu chỉ là yêu cầu khí quả tăng lên thực lực, đơn hệ thống khai quải là được rồi. Chỉ cần tích góp cũng đủ nộ khí trị, liền không cần lo lắng không có khí quả tăng lên thực lực. Nhưng muốn khai ra đại bảo dương tới, cần thiết muốn tích góp kinh hách giá trị, cùng nộ khí trị chồng lên ở bên nhau, xong hệ thống khai quải mới cẳng có cơ hội khai ra đại bảo dương, cùng với cái khác các loại bảo vật. Khí quả thụ ố vương xuất hiện. Một cái khí quả nhập trướng. Hứa Dương tạm dừng khai bảo dương, đem vừa mới khai ra tới khí quả lấy ra tới, một ngụm ăn xong. Quả nhiên, như sở liệu như vậy, tự thân cấp bậc tăng lên lúc sau, khai ra tới khí quả sở ẩn chứa khí nguyên cấp bậc cũng có tương ứng tăng lên. Khí quả cấp bậc tăng lên một chút, nhưng mà lấp đầy khí đường sở cần khí quả số lượng, như cũng là một cái không nhỏ số lượng. Suy đoán được đến chứng thực lúc sau, hứa dương tiếp tục khai bảo dương. Hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau, hứa dương phát hiện, cửa hàng tiện lợi xuất hiện tần suất rơi trầm lại. Phía trước khai bảo dương, cửa hàng tiện lợi xuất hiện tần suất là tối cao, so khí quả thụ ô vông, còn muốn cao một chút. Hiện tại, cửa hàng tiện lợi ô vông xuất hiện tần suất, đã hạ thấp hơi thấp cùng khí quả thụ Bởi vì đơn hệ thống khai quải, bất luận là cửa hàng tiện lợi hoặc là khí quả thu ô bông, xuất hiện tần suất đều so trước kia rơi chậm lại một ít. Đem khai ra tới khí quả, toàn bộ ăn. Cửa hàng tiện lợi khai ra tới bảo dương, cũng không có gia tăng tân vật phẩm. Kế tiếp, đó là song hệ thống khai quải. Hứa Dương đem tích góp kinh hách giá trị, cùng ngang nhau số lượng nộ khí trị trồng lên thành kinh giận giá trị, tổng cộng hơn 20 vạn kinh giận giá trị. Cũng đủ khai quải một đoạn thời gian. Song hệ thống khai quải Bắt đầu cái thứ nhất ô vông, đó là khí quả thụ ô vông, một cái bảo dương nhập trướng. Cái thứ ba ô vông là cửa hàng tiện lợi ô vông, sau đó thứ tám cái ô vông, lại là khí quả thụ ô vông. Bảo dương ô vông xuất hiện tần suất tăng nhiều. Hứa dương kinh hỉ không thôi, không hổ là xong hệ thống khai quải, quả nhiên sẵn A. Một ván trò chơi xuống dưới, hứa dương khai ra 5 cái khí quả bảo dương, 3 cái cửa hàng tiện lợi bảo dương. Xong hệ thống khai quải, xuất hiện bảo dương tần suất đề cao không ít. Một câu tiểu trò chơi kết thúc, hứa dương tiếp tục khai bảo dương. Lần đầu tiên xong hệ thống khai quải, hẳn là có thể khai ra đại bảo dương đến đây đi. Thao tác trò chơi tiểu nhân, tiếp tục một cái ố vung một cái ố vung nhảy xuống đi. Nửa giờ sau, hứa dương khai ra tới hơn 30 cái khí quả. Lại một ván tiểu trò chơi bắt đầu. Hứa dương thuận buồm xuôi gió mà thao tác trò chơi tiểu nhân, một cái ố vung tiếp theo một cái ố vung nhảy xuống đi. Khí quả thụ ố vung xuất hiện. Một cái khí quả bảo dương nhập trướng. Lại một cái khí quả thụ ô vương xuất hiện, lại một cái khí quả bảo dương nhập trướng. Tiếp theo, một cái cửa hàng tiện lợi ô vương xuất hiện. Này một ván trò chơi, hứa dương chơi đến đặc biệt thuận buồm xuôi gió, thông thuận vô cùng. Một cái ô vương một cái ô vương nhảy xuống đi, vẫn luôn nhảy, vẫn luôn nhảy, hứa dương đều kinh ngạc, chính mình lúc này đây xúc cảm, thế nhưng như thế chi dài, hay là muốn khai ra đại bảo dương tới? Cả người tinh thần rung lên, ánh mắt tràn ngập chờ mong, nhìn chằm chằm màn hình di động. Cũng không biết nhảy nhiều ít cái ô vông, đột nhiên chi gian, trò chơi tiểu nhân lại lần nữa nhảy lên một cái ô vuông thời điểm. Frank. Pháo hoa lóng lánh. Toàn bộ trên màn hình di động, sái lạc lộng lây pháo hoa. Nhưng mà, đều không phải là xuất hiện đại bảo dương. Pháo hoa rằng có 2-3 giây tả hữu, một cái làn đạn xuất hiện. Đã đạt tới thăng cấp điều kiện, đang ở thăng cấp trung, Tiểu trò chơi, lại muốn thăng cấp. Hứa dương kinh hỉ không thôi, phía trước thăng một bậc, hiện tại lại thăng cấp. Chờ đến thăng cấp xong, hẳn là có khả năng khai ra đại bảo Dương tới đi. Hay là, tiểu trò chơi thăng cấp, cùng thực lực của chính mình có quan hệ. Chính mình mỗi tăng lên một cái cảnh giới, tiểu trò chơi liền sẽ kích phát thăng cấp chính tự. Trên màn hình di động, một cái thăng cấp tiến độ điều, thông thả mà đi tới. Hứa Dương đưa điện thoại di động đặt ở trên giường, đôi mắt chấp cũng không nháy mắt một chút mà nhìn chầm chầm màn hình di động. Trên màn hình tiến độ điều, tốc độ có chút chậm, xem đến hứa Dương đều có chút nôn nóng Hơn 10 phút sau, tiến độ điều mãn cách. Pháo hoa lại lần nữa xuất hiện, lộng lấy mà lóa mắt. Thăng cấp hoàn thành. Tiểu trò chơi tuy hảo, cũng không nên trầm mê nga. Hiện tại bắt đầu tân trò chơi đi. Trò chơi giao diện mở ra, thăng cấp lúc sau giao diện cùng phía trước có điều khác biệt. Giản lược vừa thấy, tuy rằng cũng là ở một cái trên đường, lại là một cái tương đối rộng lớn con đường. Hơn nữa, trên đường xuất hiện thành trì. Trò chơi tiểu nhân cũng đã xảy ra biến hóa. Tuy rằng bộ dáng thoạt nhìn Như cũ cùng cương thi không sai biệt lắm. Bất quá, lại gia tăng rồi nhảy lên phương thức. Thăng cấp trước nhảy lên phương thức, chỉ có thể đủ cùng cương thi nhảy nhót giống nhau nhảy bắn. Hiện tại trò chơi tiểu nhân, có thể bước ra hai chân, có thể tiến hành vượt chân nhảy lên cùng với lộn nhào nhảy lên. Không hề là thăng cấp trước cương thi nhảy. Hứa dương đầy cõi lòng kích động, bắt đầu rồi thăng cấp sau ván thứ nhất trò chơi. Trên màn hình có hai cái giả thuyết ấn phím, phân biệt là vượt qua, té ngã. Phân biệt là vượt chân nhảy lên cùng lộn nhào nhảy lên. Hai loại nhảy lên phương thức, hẳn là có thể căn cứ Ô Vương bất động tiến hành lựa chọn. Hứa Dương thao tác trò chơi tiểu nhân, lấy vượt qua nhảy phương thức, nhảy lên tiếp theo cái Ô Đông, đô một tiếng, một cái khí quả thụ Ô Vương xuất hiện. Thuận lợi mà nhảy đi lên, một cái khí quả bảo Dương nhập trướng. Ô Vương chủng loại biến nhiều, có chút Ô Vương trước, thậm chí xuất hiện hàng rào trạng ngăn trở vật. Gặp được loại này Ô Đông, yêu cầu dùng lộn nhào nhảy lên phương thức mới có thể đủ nhảy được với đi. Nếu là dùng vượt chân nhảy phương thức, sẽ trực tiếp thất bại. Hai chân tạm ở hàng rào thượng, trò chơi tiểu nhân tạm ở hàng rào thượng kia một khác. Hai chân chi giàn còn xuất hiện huyết quang. Thời tam cục lúc sau, Hứa Dương đại khái thăm dò rõ ràng hai loại nhảy lên phương thức khác nhau. Vượt chân nhảy thử dùng cự ly ngắn, không bị ngăn trở chán, nhảy lên độ cao vô yêu cầu ô vung. Mà lộn nhào còn lại là áp dụng với cự ly xa, hơn nữa ô vung trước có ngăn trở vật ô vung. Tham dò rõ ràng hai loại nhảy lên phương thức khác nhau lúc sau. Hứa dương ở kế tiếp tiểu trò chơi chung, chơi đến tương đối đến tâm thuận tay, nhảy lên phương thức cũng thay đổi linh hoạt. Phía trước, xuất hiện một tòa thành trì. Đỗ mà một tiếng, nhảy tới thành trì cửa một khối ô vông thượng, hình ảnh vừa chuyển, tiến vào thành trì bên trong. Trò chơi giao diện chung, là một cái đường phố. Hai bên đều là cửa hàng, một ít như người chạm bóng dáng, ở trên đường phố đi tới. Tiếp theo cái ô vông, là một chiếc thú xe. Một loại xa lạ một sừng thú lôi kéo xe. Chương 428, Đại Bảo Dương, Thôi miên ma sáo. Thú xe ô vông, là một cái xa lạ ô vông, tân xuất hiện ô vông. Hứa dương có chút chờ mong, hay là đây là một cái bảo dương ô vông. Đô một tiếng, ngại đến thú trên xe. Bảo dương cũng không có xuất hiện. Thú xe ô vông, đều không phải là là bảo dương ô vông, chỉ là một cái bình thường ô vông. Tiếp theo cái ô vông, trực tiếp chính là một con thú loại. Đây là một loại cùng loại ngưu, rồi lại so ngưu nhiều giáp phiến thú loại. Hơn nữa, trên đầu hai căn rác, là hướng phía trước, kim hoàng sắc, vân tay chạm tiêm rác. Hứa dương thao tác trò chơi tiểu nhân, đô một tiếng nhảy lên ngưu thú trên lưng. Ngoài dự đoán, thế nhưng một cái bảo dương xuất hiện. Tiếp theo cái ô vông, lại là một loại khác tạo hình thú xe. Hứa dương lại nhảy đi lên, không có bảo dương xuất hiện. Liên tiếp nhảy quá mấy cái ô vông, đi tới cửa thành trước, nhảy lên cửa thành trước một chiếc thú xe ô vông. Hình ảnh biến đổi, xuất hiện ở thành trì ngoại, tiếp tục về phía trước ngày đi. Dù cho không trung xuất hiện một chút hàn quang, ở Hứa Dương ngậm bức ánh mắt dưới, một phen kiếm cắm xuống dưới, trực tiếp đem trò chơi tiểu nhân cấp đóng đinh ở trên đường. Này mẹ nó, tiểu trò chơi có độc a. Trò chơi thất bại lúc sau, Hứa Dương mở ra thú loại ô vương khai ra Bảo Dương, phát hiện Bảo Dương bên trong đều không phải là một kiện đồ vật mà là tam kiện, trong đó hai kiện là cùng loại đồ vật, kim giác nhưu nhưu hoàng. Kim giác lưu trong cơ thể kết sỏi, nhưng giải độc, luyện đan. Một khối nắm tay lớn nhỏ, ám màu vàng đồ vật, thế nhưng là lưu như hoàng. Kia chỉ lưu trạng thú loại, tên gọi là Kim giác lưu. Đây là một loại có thể giải độc, cùng với dùng để luyện đan linh vật. Trừ bỏ Kim giác lưu hoàng ở ngoài, mặt khác hai kiện đồ vật là một đôi nhi, Kim giác lưu sừng trâu. Kim hoàng sắc xoắn ốc trạng sừng trâu. Kim giác lưu sừng trâu, nhưng luyện khí. Bảo dương đồ vật, đều là Kim giác lưu thân thể thượng đồ vật. Hứa dương đem kim giác như hoàng lấy ra tới, một khối nắm tay lớn nhỏ, ám màu vàng, tựa như hòn đá giống nhau đồ vật xuất hiện ở trong tay. Kim giác như hoàng thượng, tản ra nhàn nhạt hương khí, cũng không có một tia tinh tửi chi khí. Này một khối như hoàng, là tam tinh cấp bậc linh vật. Một đôi 50cm trường tả hữu, hiện ra vân tay trạng sừng châu xuất hiện ở trong tay, đồng dạng là tam tinh cấp bậc. Kim giác sừng châu, thuộc về luyện khí tài liệu. Mặc dù không tiến hành luyện chế, lấy này kiên cố trình độ cũng có thể sương được với là thần khí hứa dương ngó trái ngó phải không phát hiện kim giác sừng châu đối chính mình có chỗ lợi gì thần khí chính mình không thiếu húy hồ sừng châu này ngoạn ý cũng không thích hợp chính mình chơi vẫn là tìm cơ hội giao cho viện nghiên cứu hoặc là cùng những người khác giao dịch chính mình yêu cầu độ vật như hoàng hắn có thể dùng được với luyện đan hắn sẽ không chỉ là phối trí thuốc giải độc lại là thực sở trường tuy rằng thuốc giải độc có thể dùng khí nguyên diễn hóa nhưng rốt cuộc khí nguyên diễn hóa Yêu cầu tiêu hao khí nguyên, hơn nữa quá cao cấp thuốc giải độc, lấy hắn trước mắt thực lực là rất khó diện hóa ra tới. Mà lấy dược vật phối chế nói, hứa dương nhưng thật ra có thể phối chế ra cao cấp bậc thuốc giải độc. Kim giác lưu hoàng là tam tinh cấp bậc, trải qua phối chế, hẳn là có thể phối chế ra tứ tinh cấp bậc thuốc giải độc tới. So với hắn trước mắt cảnh giới cao một cái cấp bậc, đem lưu hoàng cùng sừng châu thu hảo, hứa dương lại lần nữa bắt đầu tân một ván tiểu trò chơi. Đô một tiếng, nhảy lên một cái ô vong. Liên tiếp nhảy xuống đi, một cái khí quả ô vông xuất hiện. Liên tiếp nhảy mười mấy ô vông lúc sau, phía trước xuất hiện một tòa thành trì. Thuận lợi mà nhảy lên thành trì cửa ô vông, hình ảnh biến đổi, tiến vào thành trì bên trong. Tiến vào thành trì lúc sau, cái thứ nhất ô vông, là thú xe ô vông. Cái thứ hai ô vông, vẫn như cũ là thú xe ô vông. Liên tiếp nhảy qua ba cái thú xe ô vông, tiếp theo cái ô vông, thế nhưng là một cái thật lớn hộp nhạc. Nhất xuyến xuyến âm phủ phiêu lên, tựa hồ đang ở truyền phát tin âm nhạc Tân xuất hiện một cái ô vông. Hứa dương không cấm chờ mong đi lên, hay là đây là một cái bảo dương ô vông. Thao tác trò chơi tiểu nhân nhảy đi lên. Ngoài dự đoán, phanh một tiếng, một cái đại bảo dương bắn ra tới. Đại bảo dương. Cái này hộp nhạc ô vông bên trong, thế nhưng khai ra tới đại bảo dương. Hứa dương trong lòng mừng như điên, đồng thời suy đoán, hộp nhạc ô vông khai ra tới đại bảo dương, bên trong đồ vật, hay là cùng âm nhạc có quan hệ. Chỉ mong sẽ không quá dâu ria đi. Gấp không chờ nổi mà mở ra Đại Bảo Dương. Pháo hoa lóng lánh. Xuất hiện ở trên màn hình, là một chi hắc hồng nhị sắc cây sáo. Thôi miên ma sáo, nhưng thôi miên hết thể sinh vật tiến vào giấc ngủ bên trong, hơn nữa nhưng mang thêm ác ngộng công hiệu, cũng như tiến hành tiềm thức dốc nhập, ngắn ngủi bị lạc tâm trí trở. Thôi miên hiệu quả cùng ý lực, coi thực lực mà định. Đại Bảo Dương bên trong khai ra tới, thế nhưng là một kiện thần khí. Chính xác nói, hẳn là sưng hô vì pháp bảo. Thôi miên ma sáo. Có thể thôi miên hết thể sinh vật, hơn nữa có thể mang thêm ác ngộng công hiệu, hoặc là tiến hành tiềm thức dốc nhập, tâm trí bị lạc trở công năng. Thực lực càng cường, ma sáo uy lực liền càng cường. Đây chính là đại bảo dương khai ra tới ma sáo, cấp bậc tuyệt đối không phải lôi xả có thể so. Để cho hứa dương coi trọng, là ma sáo mang thêm ác ngộng công năng, này quả thực chính là vì cấp chính mình tích góp kinh hách giá trị chuẩn bị. Đem thôi miên ma sáo lấy ra tới. Màu đỏ đen ma sáo, tràn ngập tà dị cảm giác. Ma sáo mặt trên, có phức tạp phù văn. Đùa nghịch mê muội sáo, hứa dương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chính mình sẽ không thổi sáo A. Thổi ma sáo, hẳn là không cần cái gì chú ý, chỉ cần thổi lên liền có thể đi. Gấp không chờ nổi mà đem cây sáo tiến đến bên miệng, liền thổi lên. Ma sáo phát ra ô thanh âm, hơi chút có chút chói tai, thanh âm không phải thực vang. Hứa dương nhíu nhữ mày, lại lần nữa thổi lên. Lúc này đây, ma sáo thổi lên, tuy rằng không có âm luật nhưng ít ra phát ra thanh âm, hơn nữa thanh âm còn không nhỏ, đến nơi có thể truyền rất xa, Hứa Dương liền không rõ ràng lắm. Tất tất tất, bén nhọn thanh âm từ Hứa Dương trong ký túc xá truyền ra tới. Ma sáo thanh âm có điểm đặc thù, âm sắc cùng giống nhau, cây sáo không giống nhau. Hứa Dương, ngươi đang làm gì? Hơn phân nửa đêm không cần ngủ á. Lâm Hải Phong ở cách vách ký túc xá giống lên lên, nhưng mà cách xa nhau không xa mấy gian ký túc xá đồng học giống lên lên. Lâm Hải Phong. Ngươi cái hỗn đàn, hơn phân nửa đêm quỷ giống cái giám A. Lâm Hải Phong lúc ấy liền hủy khuất. Không phải, là hứa dương ở thổi còi A. Cút đi, hứa dương thổi còi thanh âm lại không lớn, mẹ nó, ngươi quỷ gào thanh âm mới đại. Nay liên xấu hổ. Mẹ nó, các ngươi đều không cần ngủ A. Chính là, hơn phân nửa đêm quỷ gào. Lâm Hải Phong giống một giọng nói, mặt khác đồng học giống lên lên, xảo tới rồi xa hơn đồng học, chỉ chốc lát sau, chỉnh đống nam sinh, ký túc xá đều giống lên lên. Mà làm người khởi sướng, hứa dương lại là nghi hoặc, ma sáo như thế nào sẽ không đem người thôi miên à? Hay là, phải hiểu được thổi khúc mới được? Chính mình tổng không thể vì thổi ma sáo, đi học như thế nào thổi khúc đi? Còn có một vấn đề, con chính mình như thế nào mới có thể đủ, đem mục tiêu thôi miên, mà không ảnh hưởng những người khác đâu? Đến nỗi nam sinh ký túc xá quỷ gạo, hứa dương cũng không để ý, một đám con cú đều còn chưa ngủ giấc đâu. Từ tu luyện lúc sau, thức đêm đã trở thành thái độ bình thường. Thậm chí còn, cách một hai ngày mới ngủ, cũng đã trở thành thái độ bình thường. Có đôi khi, vì rèn luyện chính mình, thậm chí còn vài thiên không ngủ được, để cao chính mình kháng mệt nhọc năng lực. Rốt cuộc, tương lai chấp hành nào đó nhiệm vụ, chỉ sợ yêu cầu vài thiên không ngủ không nghỉ. Trưng 429, Thôi miên ma sáo dịu Dụng Hứa dương buồn rầu, này ma sáo cũng không có nói rõ, muốn như thế nào thao tác, chỉ có thể đủ dựa vào chính mình đi sơ soạn. Bất quá, vẫn là yêu cầu trước hiểu biết một chút. Như thế nào tuổi xáo đi? Đưa điện thoại di động thu hồi càn khôn Hà nội, khai ra đại bảo Dương tới, hứa Dương không có tiếp tục chơi tiểu trò chơi, toàn bộ tâm tư đều đặt ở thôi miên mà xáo thượng. Nếu là có thể thuận lợi đem người thôi miên, lại mang thêm thượng ác ngộng công năng thành công, có này thần khí nơi tay, còn dùng lo lắng kinh hách giá trị sao? Bất quá, khả năng liền phải khổ một chút các bạn học. Về sau, nói không chừng sẽ thường xuyên làm ác ngộng. Đương nhiên, kéo lông dê muốn đổi đệm. Không thể nhìn chằm chằm chết một con dương tới kéo. Tuyên mục tiêu, đương nhiên là địch nhân. Chỉ là, hiện tại không có địch nhân dưới tình huống, chỉ có thể tạm thời khổ một chút các bạn học. Có lẽ, có thể đem ác ngộng cấp bậc rơi chậm lại. Đem ma sáo đặt ở trên giường, hứa dương cầm lấy thiên vong trang bị di động, mở ra trang web tìm tỏi thổi sáo giáo trình. Đơn giản mà hiểu biết một chút, thổi sáo kỹ xảo lúc sau, hứa dương liền gấp không chờ nổi mà lại lần nữa cầm lấy ma sáo thổi lên. Ma sáo cùng bình thường cây sáo có chút bất đồng, nhưng đại khái thượng là giống nhau. Hứa dương không có đi tìm hiểu cây sáo điệu linh tinh, hắn hiện tại chỉ nghĩ, như thế nào đem cây sáo thổi lên, thổi chúng bình thường, đến nôi điệu, khúc, có thể hoàn toàn trường thi huy. Dù sao thổi ma sáo, mục đích không phải vì nghe khúc, mà là vì thôi miên người khác. Mặc dù khúc thổi chúng dễ nghe, thôi miên hiệu quả sẽ càng tốt, nhưng trước mắt cũng không ở hứa dương suy xét trong phạm vi. Nam sinh ký túc xá, quỷ gào tiếng động liên tục lẫn nhau phun đối phương ảnh hưởng chính mình ngủ một đám hôn đản hơn phân nửa đêm tinh thần sáng láng lại không có bạn gái mặc dù có bạn gái ở một đám độc thân cẩu huy hiếp hạ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngốc tại trong ký túc xá không mặt mũi đi tìm chính mình bạn gái Huế Hồ có bạn gái nam sinh bọn họ bạn gái đại bộ phận đều không ở đặc huấn trong viện trước mắt ở và ở riêng trạng thái tiến vào đặc huấn viện lúc sau đều không có gặp qua chính mình bạn gái cũng có nam sinh chia tay Trở về độc thân cầu đội ngũ bên trong. Dựa theo bọn họ cách nói, Nị Mạ, Lao Tử đều là người tu hành, còn muốn tiếp tục chịu đựng bạn gái các loại bắt bẻ sao. Đương nhiên không thể chịu đựng A. Chia tay. Quyết đoán chia tay. Kỳ thật, bọn họ đại bộ phận đều là, ở riêng lúc sau, mấy tháng không thấy được một lần mặt, các loại vấn đề ra tới, mâu thuẫn bạo Kết quả cuối cùng, tự nhiên là chia tay. Hứa Dương cầm lấy cây sáo, thổi lên. Thổi vài lần lúc sau. Rốt cuộc bình thường thổi ra thanh âm tới, hơn nữa có nhất định làn điệu. Điệu không thành quy luật, ít nhất không đến mức quá khó nghe. Ngoà Tào, hứa dương ngươi nhà thổi cái gì? Thổi chúng như vậy khó nghe. Lâm Hải Phong thanh âm truyền đến. Hứa dương buông cây sáo, nghi hoặc, như thế nào một đám còn ở lẫn nhau phun, một chút buồn ngủ đều không có đâu. Thôi miên ma sáo nên không phải là giả đi. Nị ma, đại bảo dương cũng ra hàng giả. Hứa dương có chút trợn tròn mắt. Có lẽ... Đều không phải là đại bảo dương ra hàng giả, mà là chính mình không có nắm giữ đến thổi ma sáo chính xác phương thức. Đột nhiên một phép đầu, chính mình đây là tiến vào lấm khu A. Nếu ma sáo thuộc về pháp bảo, tự nhiên là yêu cầu năng lượng điều khiển. Chính mình chỉ là thổi, cũng không có rót nhập năng lượng, hẳn là nguyên nhân này, mới đưa đến thôi miền ma sáo không có chém ra ưng có công có thể tới. Nghĩ như thế, hứa dương lại lần nữa nâng lên ma sáo. Không có trực tiếp đem khí nguyên thuyền chuyển đến trong miệng mà là diễn hóa thành vì lôi điện năng lượng. Trong miệng lôi điện lạnh lánh thổi tới ma xáo thượng thời điểm, điện hoa bắn ra bốn phía. Ma xáo thổi lên. Ở thổi lên ma xáo trong nháy mắt, Hứa Dương tiếp thu tới rồi về ma xáo tin tức, cùng ma xáo có liên hệ, có thể thao tác ma xáo tiến hành thôi miên, là phạm vi lớn thôi miên hoặc là chỉ một thôi miên. Cùng với mang thêm ác ngộng hiệu quả, tiềm thức giúp nhập, bị lạc tâm trí này đó công năng, đều có thể đủ thao tác. Hứa Dương không có tiến hành phạm vi lớn thôi miên, Mà là đem thôi miên mục tiêu tỏa định ở Lâm Hải Phong cùng hắn kia hai điều thân gián thượng. Ta nói hứa dương, ngươi muốn thổi, liền thổi bình thường một chút khúc, ngươi này thổi cái gì loạn bảy tám. Lâm Hải Phong đột nhiên không thanh. Hẳn là bị thôi miên. Hứa dương tiếp theo nếm thử ác ngộng bám vào công năng. Chỉ chốc lát sau, hệ thống tiếp thu tới rồi đến từ Lâm Hải Phong kinh hách giá trị. Lâm Hải Phong làm ác ngộng sẽ không tê ơ. Rốt cuộc chỉ là thấp trình độ ác ngộng, đều không phải là cấp khủng bố cái loại này Hú hồ cũng đều không phải là mọi người làm ác ngộng đều sẽ tê ức. Đương nhiên, nếu ác ngộng quá giỏ người, tê sợ hai thời điểm, cũng đã đã tỉnh. Hứa Dương Đình chỉ thổi ma sáo, trong lòng kinh hỉ không thôi, ma sáo quả nhiên là tích góp kinh hách giá trị thần khí a Lâm Hải Phong liên tục ác ngộng bên trong, bao gồm hắn hai điều xả, cũng ở ác ngộng bên trong. Kinh hách giá trị vẫn luôn ở soát. Kinh hách 333-333-222. Thành công đem Lâm Hải Phong thôi miền. Hơn nữa mang thêm ác ngộng hiệu quả lúc sau, Hứa Dương trong lòng vui sướng không thôi. Phảng phất nhìn đến một đại sóng kinh hách giá trị hướng chính mình vọt tới. Thôi Miên Ma xáo quả nhiên là tích góp kinh hách giá trị vũ khí sắp bén. Hít sâu một hơi, lại lần nữa thổi lên, lúc này đây đem Thôi Miên phạm vi mở rộng tới rồi chỉnh đông ký túc xá. Trong miệng điện hoa bắn ra bốn phía, Ma xáo phía trên, lôi điện quấn quanh. Hứa Dương, tới, thổi thập bát ngâu nghe một chút. Kỳ viêm kia đáng khinh thanh âm truyền đến. Hứa Dương Ngươi muốn thổi sáo, liền đứng đắn một chút thổi, này thổi đều là cái gì? Phun tảo thanh âm không ngừng truyền đến. Hứa dương không để ý đến, tiếp tục thổi, có lẽ bởi vì thổi chúng không thành làn điệu duyên cớ, thôi miên hiệu quả thấp hơn mong muốn. Giang co thổi 3 phút, phun tảo thanh âm càng ngày càng ít, dần dần mà không còn có người phun tảo, tất cả đều tiến vào giấc ngủ bên trong. Đem mọi người thôi miên lúc sau, hứa dương mới thao tác thôi miên ma sáo, mang thêm thượng ác ngộng hiệu quả. Lại thổi 5 phút đồng hồ. Một đại sóng kinh hách giá trị soát lên. Kinh hách 333-333-222. Hứa dương đem thôi miên ma sáo từ bên miệng bông, thở ra một hơi, thôi miên nhiều người như vậy, vẫn là có chút lao lực. Thổi chúng khẩu đều cơ hồ làm. Nhìn không ngừng soát kinh hách giá trị, hết thể đều đáng giá. Đem ma sáo bông, hứa dương mở ra trang web, quan khán thổi sáo giáo trình. Muốn đem ma sáo uy lực hoàn mỹ chém ra tới, vẫn là yêu cầu thổi thành làn điệu mới được, nhất hữu hiệu. Hẳn là có yên giấc tác dụng khúc. Không cầu nhiều, chỉ cần có thể thổi một khúc tử, đều có thể đủ chém ra ma sáo vi lượt tới. Đêm nay, hứa dương đều là đang xem giáo trình, học tập như thế nào thổi khúc chung vượt qua. Hôm sau. Tối hôm qua không biết như thế nào làm ác ngộng. Kỳ viêm vẻ mặt buồn bực địa đạo. Người cũng làm ác ngộng. Mẹ nó, ta cũng làm ác ngộng a, Ta cũng làm ác ngộng. Ngoà tào, như thế nào nhiều người như vậy làm ác ngộng. Không biết a, Ai. Ta tối hôm qua không biết như thế nào ngủ rồi, làm ác ngộng, mơ thấy chính mình cùng xà lại hợp thể. Lâm Hải phong thở dài một hơi, ánh mắt u buồn. Đệ nhị không gian lần đó cùng hai điều xà hợp thể trải qua, tạo thành nhất định bóng ma tâm lý a. Kim trường An Yên lặng không nói gì, hắn nhớ tới tối hôm qua cây sáo thanh, sau đó nhiều người như vậy làm ác ngộng, này không khỏi quá trùng hợp. Cho nên, làm ác ngộng nguyên nhân, hẳn là hứa dương làm ra tới đi. Trường 430, Hoàng Kim ba người tổ. Hỡ dương thần thanh khí sảng từ trong ký túc xá ra tới, trải qua cả đêm học tập, không sai biệt lắm có thể thổi một khúc tử. Chỉ cần lại luyện tập vài lần, liền có thể nắm giữ một khúc tử thổi. Đến lúc đó, thôi miên ma xá vi lực, hẳn là có thể càng tốt chém ra tới. Nam Thành đặc huấn viện nhóm đầu tiên học sinh, đại bộ phận huấn luyện cơ bản đã kết thúc. Chỉ còn lại có thực tập, nắm giữ hảo tự mình năng lực, cùng với thuần thục như thế nào chấp hành nhiệm vụ, đối mặt đột tình huống xử lý từ từ. Thực lực tăng cường yêu cầu dựa vào chính mình đi nỗ lực tu luyện. Thiên vong mỗi tháng đều sẽ hạ tài nguyên, lấy cung bọn học sinh tu luyện chi dùng. Bất quá, hứa dương chờ tiến vào quá ngâu ca đệ nhị không gian học sinh, kỳ thật đã thuộc về tốt nghiệp trạng thái, các loại huấn luyện đều không cần. Trải qua đệ nhị không gian nội rèn luyện, các loại ứng biến năng lực, đều được đến cực đại tăng lên, su với thành thủ. Bởi vậy, hiện tại Nam Thành đặt huấn trong viện, không có chương trình học. Đương nhiên trừ bỏ Hứa Dương chờ 30 người tiến vào Ngô Ca đệ nhị không gian học sinh ở ngoài, còn lại học sinh đều ở nỗ lực tu luyện, mà mới từ đệ nhị không gian trở về Hứa Dương đám người, còn lại là tạm thời nhàn xuống dưới, tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Kim Trường an thứ này, đại bộ phận thời gian đều đến Tam Khu cùng Tống Linh Linh nhị ở bên nhau, truyền thụ Tống Linh Linh các loại kinh nghiệm. Tam Khu cùng bốn khu này đó phi thức tỉnh người tu hành, trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, phần lớn bước vào nhất tinh cấp bậc. Hứa Dương đi đi bộ một vòng. Đối với hắn cái này, Nam Thành đặt huấn viện chuyển kỳ nhân vật, tự nhiên là khiến cho những cái đó học đệ, học muội nhóm vây xem cùng súng bái. Thậm chí có học muội lớn mật mà lao tới thổ lộ. Kết quả, tự nhiên là chịu khổ cự tuyệt. Mễ san san nhìn đều có điểm bội phục cái kia nữ sinh, cũng dám thổ lộ hứa dương tên hôn đàn này. Lao nương như vậy xinh đẹp, một khu cùng nhị khu nữ thần cấp nhân vật, còn không phải thảm bị cự tuyệt. Ai, người lớn lên xoáy chính là không có biện pháp, đến nơi nào đều có nữ sinh thổ lộ Hứa dương từ từ thở dài một hơi nói. Cốc cảnh lôi, kỳ viêm mấy người một đầu hát tuyến. Nị mạ, tuy rằng người lớn lên không xấu, ngũ quan cũng đoan chính, mẹ nó, chính là thiên đen một chút. Lan ra hắc là sẽ kéo thấp nhan giá trị. Lâm Hải phong vẻ mặt hâm mộ, như thế nào liền không có muội tử tìm chính mình thổ lộ đâu. Chỉ cần có muội tử tìm chính mình thổ lộ, chính mình khẳng định sẽ không chút do dự đáp ứng số dưới. Thở dài một hơi nói, như thế nào liền không có nữ sinh hướng ta thổ lộ đâu ta lớn lên cũng không kém à, cũng là nhân vật phong vân chỉ nhất. Ngươi kỳ viêm trên dưới đánh giá hắn một phen, nói, lâm hải phong à, nhắc nhở ngươi một câu A, nếu thật sự có nữ sinh hướng ngươi thổ lộ, tuyệt đối không phải bởi vì thích ngươi, mà là bởi vì ngươi lớn lên tương đối thành thật. nị mạ, lâm hải phong sắc mặt tối sầm, cút đi, tuần hữu A mấy ngày kế tiếp, hứa dương mỗi ngày đều ở cân nhắc thôi miên ma sáo, luyện tập khúc. mỗi ngày buổi tối, các bạn học đều làm ác ngộ. Số lần nhiều, bắt đầu hoài nghi, chính mình làm ác ngộng, có phải hay không cùng hứa dương thổi sáo có quan hệ. Mấy ngày nay hứa dương mỗi ngày đều tiêu tốn một giờ chơi tiểu trò chơi, bất quá cũng không có khai ra đại bảo dương tới, nhưng thật ra khai ra vài loại dùng để luyện đan hoặc là luyện khí linh vật. Thăng cấp lúc sau tiểu trò chơi, xong hệ thống khai quải lúc sau, bảo dương vật phẩm trở nên phong phú lên. Bọn học sinh đều bắt đầu tổ đội chấp hành đơn giản nhiệm vụ, tỷ như tuần tra, hoặc là đem ngoại ý muốn rắc tình nhân mang về bộ môn trung đăng ký đăng ký Tiêu Văn Vinh trong mắt Hoàng Kim tổ hợp Hứa Dương Kim Trương An Mạnh Thanh ba người tổ lần thứ 2 chấp hành nhiệm vụ ba người nhiệm vụ rất đơn giản kỳ thật chính là ở giáp tỉnh giả hoạt động tương đối thường xuyên khu vực tiến hành tuần tra phòng ngừa giáp tỉnh giả quấy rối ước hiếp người thường ám ảnh này viên lũ ác tính nổ lúc sau giáp tỉnh giả quấy rối sự tình đã trên diện rộng giảm xuống hơn nữa đã không có ám ảnh này viên lũ ác tính đối với tiến hành nhiệm vụ thực tập đặc huấn viện học sinh mà nói không cần lo lắng xuất hiện bị người đánh lén tình huống giống nhau dân gian giác tình giả không có cái này là gan có gan tập kích thiên vong chấp pháp đội thành viên mặc dù có như vậy một hai cái ngoại lệ lại cũng vô pháp đối bọn học sinh tạo thành cái gì nguy hiếp. dân gian giác tình giả bởi vì khuyết thiếu tu luyện tài nguyên cùng với hệ thống tu luyện cùng huấn luyện thực lực đều là tương đối thiên thấp căn bản không phải bọn học sinh đối thủ mặc dù có như vậy một ít thực lực tương đối cường đại nhưng là tích bệnh a Thiên vong đối với này một loại theo dõi đều là tương đối nghiêm mật. Sẽ đối này một ít thực lực tương đối cường đại giác tỉnh giả, tiến hành đánh giá phân tích, nếu là không có bạo lực khuynh hướng, liền sẽ thả lỏng giám thị. Mà nếu là có bạo lực khuynh hướng, liền sẽ nghiêm mật giám thị, thậm chí trực tiếp bắt giữ lên, tiến hành một phen tâm lý phụ đạo, làm cho bọn họ không cần như vậy bạo lực, phải hiểu được giữ gìn xã hội an bình ổn định. Mặc dù có cá lọt lưới, không có chạm đến này quá lớn ích lợi, trên cơ bản không dám bại lộ ra tới. Tập kích thiên vong chấp pháp đội, tương đương khiêu khích, đem chính mình bại lộ ra tới. Một khi bại lộ ra tới, ở quốc nội tuyệt đối là trốn không thoát đâu. Đương nhiên, chấp hành nhiệm vụ, đều không phải là hoàn toàn không có bất luận cái gì nguy hiểm. Chỉ là, sinh nguy hiểm tỷ lệ rất là rơi chậm lại mà thôi. Hứa dương ba người ăn mặc thường phục, đi ở nhà ga trước trên đường phố tuần tra. Ta có điểm hoài niệm đệ nhị trong không gian nhật tử. Kim trường an tạp chật lưỡi nói. Mạnh thanh khỏe miệng chịu một chút, nị Trên đường đều có thể đủ nhặt được linh vật, lao nương phải có tốt như vậy vật khí, cũng khẳng định hoài niệm. Đúng vậy, ta cũng có chút hoài niệm. Hứa dương đi theo thở dài một hơi. Ở đệ nhị không gian nội, có thể dùng sức lãng, bảo vật còn nhiều, một chút nguy hiểm đều không có gặp gỡ. Không có niệm không được a. Đủ rồi a, ta biết các ngươi hai cái hỗn đản, ở đệ nhị không gian thực tiêu sái. Mạnh thanh hắt một khuôn mặt, nàng ở đệ nhị không gian nội hôn đến có điểm thảm, rất nhiều lần thiếu chút nữa treo. Càng làm cho nàng bất đắc dĩ chính là, đệ nhị không gian nội không có tìm được một kiện, thích hợp nàng sử dụng thần khí. Ta cảm giác chính mình vận khí không hảo A, đều không có tìm được thích hợp chính mình vũ khí. Mạnh thanh thực ú buồn. Quan hệ thần khí, trừ bỏ quang minh hội ở ngoài, địa phương còn lại rất khó tìm đến. Mà thiên võng, tạm thời còn sẽ không rèn quan hệ thần khí. Bởi vậy, nàng chỉ có thể dùng một kiện, không có thuộc tính thần khí. Không có thuộc tính thần khí, nào một hệ người tu hành đều có thể đủ sử dụng nhưng mà huy lực không bằng hợp chính mình thuộc tính thần khí cầu đầu nhân trong tay thần khí phần lớn là không có thuộc tính thần khí ta nhưng thật ra có quan hệ thần khí hứa dương đã từng thu được quang minh hội vũ khí thật sự mạnh thanh hai mắt sáng ngời hứa dương đánh cái thương lựa bái đáng thương vô cùng bộ dáng nhìn hứa dương mặc dù biết lấy hứa dương ý chí sắt đá căn bản sẽ không đem chính mình nu nhược đáng thương ánh mắt để ở trong lòng nhưng vẫn là nhịn không được con làm ra như vậy một bộ bộ dáng tới Kiêu ngoạn ý là quang minh hội kiếm, ngươi cảm thấy thích hợp ngươi. Hứa dương trên người bảo vật quá nhiều, dưới hết nơi đó cũng không biết có bao nhiêu đầu. Cùng Mạnh Thanh cũng coi như là lão người quen. Mặc dù đưa nàng một phen quang minh hội chữ thập quang minh kiếm, cũng sẽ không đau lòng. Không quan hệ, ta có thể đưa đi viện nghiên cứu, làm cho bọn họ thành kiếm cải tạo một chút. Mạnh Thanh trầm ngâm một chút nói. Chương 431, người tốt nguy phòng. Kia hành, dù sao kia ngoạn ý ta lưu chữ cũng vô dụng. Hứa Dương nói. Tìm cái tầm mắt manh khu, tránh đi đám người ánh mắt, đem từ mỏ dịt sở nơi đó đoạt tới quang minh kiếm đưa cho Mạnh Thanh. Cảm tạ. Mạnh Thanh tiếp nhận quang minh hội, nhét vào không gian vòng tay bên trong. Ba người tiếp tục ở chung quanh tuần tra lên, trong lúc cũng phát hiện vài tên người tu hành, đều là nhất tinh cấp bậc, tiến vào nhà ga ngồi xe. buổi sáng tuần tra nhiệm vụ xong, ba người chính phản hồi thiên vong bộ môn. chợt Hứa Dương phát hiện một cái người quen. ngụy Phong. Trong lòng kinh ngạc một chút. Ngụy Phong thế nhưng không có bị thiên vong bắt được đi vào, trở thành cá lọt lưới. Cùng Ngụy Phong là lão người quen. Hơn nữa, mỗi lần gặp được Hứa Dương, Ngụy Phong kết cục đều có chút thế thảm. Ám ảnh này viên lũ ác tính đã nổ, cá lọt lưới phần lớn bắt. Ngụy Phong thế nhưng không có lọt vào bắt, Hứa Dương không cấm có chút kinh ngạc, hay là thiên vong không có nắm giữ Ngụy Phong tin tức? Hoặc là nói, không có ở trong tối ảnh tổ chức nội, tra được về Ngụy Phong tin tức. Cang Lệnh Hứa Dương ngoài ý muốn chính là, lúc này Ngụy Phong ăn mặc cơm hồi phục đang ở đưa cơm. Lima, thế nhưng bắt đầu làm đưa cơm hộ. Hắn đây là làm hồi lương dân đâu, vẫn là chuẩn bị tiếp tục gần nút ở, âm thầm muốn làm sự tình gì? Hứa Dương quyết định đem Ngụy Phong bắt trở về, hảo hảo thẩm vẫn một phen. Phen. Còn không có tới kịp hành động, trên đường chợt phát sinh tai nạn xe cộ. Một chiếc xe hơi mất khống chế, đánh vào đường phố biên xanh hóa trên Tây, xe đầu rao hãm đi xuống. Lực va đập độ không nhỏ. Rầm. Cửa xe bị xé rách hai Một người tráng hán bắt lấy một nữ tử từ trong xe xuống dưới, thần sắc dữ tợn, đem nữ tử ấn ở trên cây. Ngươi cũng dám phản bội ta. Nữ tử sắc mặt đỏ lên, hô hấp khó khăn, hai chân treo không đá đạp lung tung. Tên kia tráng hán, thế nhưng là một người giác tỉnh giả. Lực lượng hệ giác tỉnh giả. Hứa Dương ba người còn không có hành động, khoảng cách gần nhất Ngụy Phong ra tay. Vung ra nàng. Vọt đi lên, một quyền đem tráng hán đánh lui, cứu nữ tử hộ ở sau người. Lệnh Hứa Dương kinh ngạc chính là Ngụy Phong chẳng những thực lực tăng lên tới nhị tinh, hơn nữa tân thức tỉnh rồi một loại năng lực, lực lượng hệ. Hán phía trước là mê với loại năng lực, hiện giờ thế nhưng lại thức tỉnh rồi lực lượng hệ. Thứ này cũng là một nhân tài a. Đáng tiếc đi vay lộ. Người cũng ngay. Tráng Hán lại lần nữa vọt đi lên. Chẳng qua Tráng Hán chỉ là nhất tinh lực lượng hệ, hoàn toàn không phải Ngụy Phong đối thủ, trong chốc lát liền bị đánh quỳ dạp trên mặt đất. Người không sao chứ? Ta gọi điện thoại báo cấp thiên vong đi. Nơi này có rắc tỉnh giả tắc loạn. Ngụy Phong đem Tráng Hán đánh ngã lúc sau, xoay người an ủi chấn kinh nữ tử, tiếp theo móc di động ra bắt đánh Thiên Vong cử báo điện thoại. Hứa Dương ba người vọt lại đây, Kim Trường An móc ra Thiên Vong chứng kiến. Thiên Vong chấp phát đội, tình huống như thế nào? Hán phụ trách nói chuyện, Hứa Dương phụ trách động thủ, Mạnh Thanh phụ trách phối hợp. Hoàng Kim tổ hợp sao? Một đạo lôi điện bổ vào trên mặt đất cái kia Tráng Hán trên người, bùm bùm, một trận rung dậy, tóc dựng thẳng lên. Điện xong làm sự tình tráng hắn lúc sau, hứa dương nhìn về phía ngụy Phong ánh mắt đều bất động, thứ này vừa rồi liên tiếp thao tác, xem đến hắn đều mê. ngụy Phong cũng dám đánh thiên vong cử báo điện thoại. Chẳng lẽ, hắn liền không lo lắng bị điều tra ra, hắn lại ám ảnh cá lọt lưới sao? Hoặc là, hắn thật sự tin tưởng như vậy, có thể giấu giếm được kiểm tra. Kim Trường An ở hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối, hứa dương đi lên trước, vô vô ngụy Phong bả vai. Anh em, có thể A, biết thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ngụy Phong nhìn Hứa Dương, không biết vì sao, vừa rồi Hứa Dương tùy tay điện người kia một màn, xem đến hắn trong lòng ma mao. Phảng phất có một loại quen thuộc cảm giác. Hẳn là, hẳn là thấy việc nghĩa hăng hái làm là chúng ta nên có hành vi, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn sao? Ngụy Phong ngữ khí chân thành, Phảng phất làm một chuyện tốt, vì chính mình cảm thấy quan vinh. Hứa Dương thật sự thực mê, nị mà, Ngụy Phong rõ ràng là một cái bại hoại a, nhưng lúc này làm khởi chuyện tốt tới. Thế nhưng tỏa sáng ra một loại anh hùng quan huy, này liền rất khó làm người lý giải. Đặc biệt là vẻ mặt của hắn, vì chính mình ra tay cứu người, làm một chuyện tốt cảm thấy quan vinh. Một chút đều không giống như là giả vờ. Hứa dương khó mà tin được, cái này biểu tình là giả vờ. Nếu thật là giả vờ, ngụy Phong kỹ thuật diễn, một chút đều không thể so chính mình kém A. Chẳng lẽ ngụy Phong quay đầu lại là bờ, làm khởi người tốt tới. Mạnh thanh an ủi cái kia chấn kinh nữ tử, Kim Trường An ở dò hỏi nguyên do sự việc. Phạm tội trắng hán, trên mặt đất chiều chiều, trên người ngẫu nhiên lập lòe điện hoa. Hứa dương đem một đạo lôi điện lưu tại trắng hán trong cơ thể, khống chế được hắn một chốc, kia một đạo lôi điện sẽ không biến mất. Tiến vào ba cấp lúc sau, lôi điện khống chế chi lực có thật lớn tăng lên, có thể đem lôi điện chơi ra hoa tới. Sự tính nguyên do cũng hỏi rõ ràng, cũng không phức tạp, chính là có điểm cầu hết. Nữ tử xem như một người nhà giàu nữ, hơn nữa là con gái một, từ linh khí sống lại lúc sau. Rất nhiều người đều mộng tưởng chính mình có thể thức tỉnh Mà giác tỉnh giả trở nên được hoang nên Nữ tử vẫn luôn muốn tìm một cái giác tỉnh giả làm bạn trai ngẫu nhiên cơ hội, nhận thức tráng hán Tráng hán là lực lượng hệ giác tỉnh giả Lớn lên cũng không kém Nữ tử bắt đầu cùng tráng hán kết giao Không bao lâu liền luôn hãm Đối với lực lượng hệ giác tỉnh giả Nàng cảm thấy thực thỏa mãn Lực lượng đại sao tung lên tung xuống là bình thường thao tác Nhưng mà, ngày vui ngắn chẳng tầy găng Tráng hán tựa hồ an định rồi nữ tử, buồn tướng bắt đầu bại lộ, thế nhưng gia bạo, ngược đãi. Nữ tử muốn thoát đi, rồi lại sợ hãi tráng hán uy hiếp. Khả năng nàng cùng giác tỉnh giả có duyên đi, thế nhưng nhận thức mặt khác một người giác tỉnh giả, hơn nữa hai bên đều có ý tứ. Nàng liến bắt đầu xa cách tráng hán, muốn cùng tên kia thức tỉnh ở bên nhau. Kết quả tráng hán phát hiện, nửa đường bắt cóc nàng lên xe, muốn đi tìm lục hắn ra hỏa tính sổ. Nữ tử hoang hốt, không biết tân bạn trai có phải hay không Tráng Hán đối thủ tâm hoàng ý loạn ở dưới chiếc xe mất khống chế sự tình điều tra rõ ràng yêu cầu đem người mang về tiếp thu điều tra hứa dương một tay sách lên tráng hán nói cùng chúng ta trở về tiếp thu điều tra đi ta không phạm tội là nàng phản bội ta đây là chúng ta việc tư các ngươi thiên vong không quyền quản tráng hán thái độ có điểm ác liệt hơn nữa kiêu ngạo hứa dương liền thích đối phó này đó kiêu ngạo ra hỏa không nói hai lời một long tay đầu chọc đi lên bùm bùm Nộ khí trị 666666. Ngươi, ngươi bạo lực chấp pháp. Tráng Hán giận dữ, ta khiếu nại ngươi. Hứa Dương mắt trợn trắng, nói, ngươi đầu góc có hồ đi. Chúng ta Thiên Vong điều lệ bên trong không có bạo lực chấp pháp này một cái hạn định. Tráng Hán lốc. Không để ý tới Tráng Hán, Hứa Dương cười tủm tỉm mà nhìn Ngụy Phong, nói, vị này huynh đệ, ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm, chúng ta Thiên Vong sẽ cho dư khen thưởng, trong đó bao gồm linh thạch khen thưởng, cùng chúng ta trở về đi. Linh Thạch, đối với bất luận cái gì một người tán tu mà nói, đều là có trí mạng lực hấp dẫn. Có Linh Thạch khen thưởng, đối với tán tu mà nói, không có ai sẽ tự tuyệt. Hứa Dương thử Ngụy Phong hay không chỗ dạ. Nếu là hắn thật sự đi theo chính mình đi Thiên Võng Bộ môn, Hứa Dương nhưng thật ra phải hảo hảo để ra nghi vấn hắn một chút, đến tột cùng là tin tưởng mười phần, không lo lắng bị xuyên qua thân phận đâu, hoặc là coi rẻ Thiên Võng, cảm thấy cha không đến hắn trên đầu. Tốt. Ngụy Phong một ngụm đáp ứng xuống dưới. Linh Thạch a. Hắn tự nhiên là hy vọng được đến. Quốc nội linh thạch thuộc về quản khống tài nguyên, trên thị trường rất khó mua được, mặc dù có số ít truyền lưu, cũng là giá trị xa xỉ. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, lục xoát cầu tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 432: Từ bại hoại đến người tốt, Ngụy Phong lột xác. Hứa Dương thật sâu mà nhìn Ngụy Phong liếc mắt một cái, thứ này thế nhưng một chút đều không trở dạng, dám đi theo chính mình đi Thiên Vong bộ môn. Hắn đây là coi rẻ Thiên Vong đâu? vẫn là coi rẻ thiên vương đâu nói không chừng giờ phút này ngụy phong trong lòng đã khinh bỉ trời cao vương đi cho nên a chờ trở lại bộ môn lúc sau nhất định phải hảo hảo chiêu đái một chút ngụy phong hứa dương áp trang hán mang theo đương sự cùng ngụy phong trở lại thiên vương bộ môn nha bắt được phạm tội ở cửa gặp được kỳ viêm một tổ người đúng vậy vận khí tốt bắt được cái phạm tội có bạo lực huynh hướng hứa dương cười ha hả điệu đạo Kỳ viêm không cấm đồng tình mà nhìn tráng hán liếc mắt một cái, nị mạ, dừng ở ai trong tay không tốt, cố tình xui xẻo mà dừng ở hứa dương trong tay, chờ ai điện đi. Tiến vào bộ môn, đem tráng hán mang nhập phòng thẩm vấn, dùng chuyên môn khống chế người tu hành siếng xích đem này khống chế được. Kim Trường An, ngươi tới xử lý một chút. Vì cái gì là ta? Kim Trường An sửng sốt. Loại này thẩm vấn phạm nhân sự tình, hẳn là hứa dương làm mới đúng vậy, cũng là hắn vui làm, lúc này như thế nào giao cho chính mình. Ta đi chiêu đãi một chút thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng. Hứa Dương cười ha hả nói, "Kim Trường An quay đầu lại nhìn Ngụy Phong liếc mắt một cái, tổng cảm thấy Ngụy Phong tựa hồ muốn xui xẹo, hay là Hứa Dương nhận thức đối phương. Hào đi, ta tới thẩm." Kim Trường An thẩm trắng hán, Mạnh Thanh An ủi nữ tử, nhớ ghi chép. Hứa Dương cười ha hả mà tiếp đón Ngụy Phong, "Huynh đệ, tới, bên này lĩnh khen thưởng." Đem Ngụy Phong mang nhập một khắc gian phòng thẩm vấn. Ngụy Phong tiến vào lúc sau ngẩng bộc Thế nhưng là phòng thẩm vấn, tức khác có một loại thai vạ đến nơi cảm giác. Phòng thẩm vấn A, thiên vong đặc biệt phòng thẩm vấn, hắn đã từng ngớ quá. Bùm bùm.